Chương 57 Nguyên Huyết con trai. Chương 57 Nguyên Huyết con trai. Mạn Tháp Thật sắc mặt đại biến, một cái ho ra đại lượng máu tươi. Một tên tông sư cấp quỷ nhân một cái bước xa tiến lên, thôi động tiên thiên chân khí, một kiếm chạm tại Mạn Tháp thuật cánh tay phải, đem Mạn Tháp Thật cánh tay phải một kiếm chém xuống. Một khác một tên tông sư cấp quỷ nhân cũng trực tiếp lên phía trước, một kiếm đem Mạn Tháp Thật cánh tay trái trả đứt. Hai tên quỷ nhân cường giả cơ hội cùng một thời gian chạm ra hai kiếm, đem Mạn Tháp Thật hai chân trực tiếp chặt đứt. Mạn Tháp Thật chính là một tôn siêu phàm cấp số cường giả, ở nơi này chỉ quỷ nhân đại quân bên trong nguy vọng rất cao. Nếu không phải hắn muốn phát động hy tế, đem ở đây quỷ nhân cường giả đều dồn đến tuyết cảnh an tháp đố mạn cũng chưa chắc sẽ phản bội hắn ha ha ha tốt tốt ta cho các ngươi biết nguyên huyết con trai liền là độ đậm của huyết thống gần với sơ đại quỷ tộc một tên quỷ tộc tiểu nữ chỉ cần đang huyết tế quá trình rút ra nàng huyết mạch lực lượng liền có thể trợ giúp các ngươi trong đó một người thuần hóa huyết mạch tiến hóa trở thành một tôn chân chính quỷ hơn nữa còn là có thể so với quỷ tộc bên trong cổ lao thị tộc độ đậm của huyết thống quỷ nàng ngay ở ta sau lưng gian phòng kia huyết tế hiệu quả nếu như tập trung ở các ngươi một người trên người các ngươi liền có thể tiến hóa trở thành chân chính bị tộc nếu như phân tán ra, các ngươi đều không cách nào thu hoạch được vượt phá, cũng không có khả năng tiến dài trở thành siêu phàm. Chém giết ta, các ngươi chỉ có một người có thể sống sót. Mạn Tháp Thuật trong mắt lóe qua một vòng điên cuồng, giữ tận cười như đến nói, một tên quỷ nhân tông sư cường giả trực tiếp lên phía trước, một đao chặt xuống Mạn Tháp Thuật đầu, chém giết Mạn Tháp Thuật sau đó, một trận ngưng trọng không khí ở trong hội trường chăn ngập. lúc đầu liên thủ tác chiến quỷ nhân các cường giả đều không lộ ra dấu vết lẫn nhau kéo ra cự ly, cảnh giác vô cùng nhìn xem bản thân không lâu trước đó chiến hữu. Quỷ nhân nhất tộc đại bộ phận cường giả mộng tưởng liền là tiến hóa trở thành một tôn quỷ, thu hoạch được lâu đời tuổi thọ cùng cường đại vô cùng lực lượng. Quỷ tộc bên trong chia làm cổ lão thị tộc, danh môn cùng phổ thông gia tộc tam đại tầng thứ. Cái kia cổ lão thị tộc bên trong quỷ thể nội đều chạy xuôi theo cao quý quỷ tộc máu, thực lực kinh khủng vô cùng, tuổi thọ cũng so phổ thông quỷ tộc muốn cường đại hơn nhiều. Ở trong quỷ tộc ở vào chi phối địa vị, một khi huyết tế thành công, những cái kia quỷ nhân cường giả liền có thể một bước lên trời, tiến hóa trở thành độ đậm của huyết thống có thể so với cổ lão thị tộc quỷ, nắm giữ vô tận tiến hóa tiềm lực. Loại này lợi ích đủ để cho tất cả quỷ tộc cường giả vì đó điên cuồng. Chư vị, An Tháp Đỗ Mạn chính là Mạn Tháp thuật Tâm Phúc đại tướng, nếu để cho hắn sống sót rời đi, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta liên thủ, trước đem hắn giết chết, sau đó lại thảo luận cái kia nguyên huyết con trai phân chia như thế nào." Một tên tông sư cấp quỷ nhân cường giả trong mắt lóe qua một vòng hàn mang, cầm trong tay cung tiễn, thôi động chân khí, hướng về An Tháp Đỗ Mạn trực tiếp một tiễn bắn tới. An Tháp Đỗ Mạn sắc mặt đông nhiên đại biến, móng phải một chảo, cương khí bộc phát, đem cái kia mũi tên trực tiếp ngăn lại. Cái kia còn sót lại 12 tên tông sư cấp quỷ nhân cường giả một cái xuất động, huy kiếm hướng về An Tháp Đỗ Mạn trực tiếp chém đi. An Tháp đô Mạn lúc đầu thực lực xa xa áp đảo cái kia 13 Tôn tông sư cấp quỷ nhân, thế nhưng là hắn bị Mạn Tháp thuật còn sót lại nguyên lực trọng thương, một thân bản sự 10 không còn một, đối mặt cái kia 13 Tôn tông sư cấp quỷ nhân vây công, vẹn vẹn giữ vững được 10 cái hô hấp, liền bị chém thủ cấp. Ngay ở An Tháp đô Mạn bị chém giết trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn liên thủ tất chiến tông sư cấp quỷ nhân cường giả nhao nhao trở mặt, trong tay đại kiếm hướng về phụ cận chiến hữu chém đi. Một khi có thể tiến hóa trở thành cổ lão thị tộc bên trong quỷ, những cái kia tông sư cấp quỷ nhân thì sẽ một loạt trở thành nắm giữ kinh khủng tiến hóa tiềm lực siêu phàm giả. Vô luận đi đến cái nào quỷ nhân quốc độ, đều sẽ phải chịu coi trọng, trở thành người trên người. Cái này đối bất luận cái gì quỷ nhân đều là to lớn dụ hoặc. Ha ha, ta sống sót, ta độ cắt cầm sống sót. Nguyên huyết con trai là ta. Một tên toàn thân đấm máu, gãy một cánh tay quỷ nhân cường giả ở trong thi thể kia điên cuồng cười to, trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên. Một cái nắm đấm từ cái kia quỷ nhân cường giả sau lưng phụ hiện, hung hăng đánh vào tên kia quỷ nhân tông sư cái tiếp cận siêu phàm thân kinh khủng lực lượng một cái bộ phát đem cái kia tôn quỷ nhân tông sư chấn động đến ra một ngụm huyết tiễn, đại nào chấn động, ngã trên mặt đất. Một đạo kiếm quang lập lòe, Tôn này quỷ nhân tông sư đầu chợt rơi xuống đất lần này hành động so tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm siêu phàm cấp số ẩn nấp huyết mạch thực sự là cường đại từng kia gợn sóng lập lòe dương tuyệt trực tiếp hiện thân nhìn xem cái kia đầy đất quỷ nhân cường giả thi thể trong lòng tràn đầy khoái ý dương tuyệt đem tất cả quỷ nhân cường giả thi thể hết thể thu vào bản thân thực vật viên nhường bọn họ trở thành thực vật viên chất dinh dưỡng ánh mắt một cái rơi vào cái kia cuối cùng ra phòng ánh mắt hơi hơi lóe lên đẩy ra cửa phòng ở cái kia trong phòng văn xin để đó một cái sắt thép chỗ ngồi ở cái kia sắt thép chỗ ngồi ngồi một tên võ trăn lấy câu thúc phục hai tay Hai chân bị lệm mạ thép làm gông xiềng quấn quanh, bên hông bị khóa lấy từng đầu sắt thép xiên xích, miệng đeo đồ che miệng mũi, hai mắt bao trùm lấy hắc sắt mắt bộ, nhìn qua phát ra một cô gợi cảm yêu diễm mỹ cảm nữ hải. Nàng gái kia gợi cảm đầy đặn hai ngọn núi hơi hơi chập trùng, biểu hiện nàng còn sống. Dương Tuyệt nhìn xem tên kia bị một mực khóa ở sắt thép chỗ ngồi phía trên mảy may không cách nào động đậy cô gái xinh đẹp, trong mắt lóe qua một vòng phức tạp vô cùng quan mang, đây chính là nguyên huyết con trai, độ đậm của huyết thống gần với sơ đại quý tộc quý tộc tiểu nữ. Căn cứ ngân tinh đế quốc, áo gia lôi mạn đế quốc lưu truyền tới nay lịch sử. Quỷ tộc chính là ở mười vạn năm trước từ hỗn độn tinh hải bên trong xuất hiện chủng tộc. Quỷ tộc xuất hiện thời điểm, nắm giữ 6 đại chủng tộc, 70 người. Bọn họ cũng bị xưng là sơ đại quỷ tộc, quỷ tộc thủy tổ. Cái kia 70 tên quỷ tộc vừa giáng lâm ngân hà hệ, liền lấy tuyệt đối lực lượng, từng bước một mở rộng thế lực, phát triển hậu duệ, cuối cùng chi phối toàn bộ ngân hà hệ. Nhân tộc năm đó cũng vẹn vẹn chỉ là quỷ tộc nô lệ, đồ ăn, đồ chơi. Cái kia 70 tên sơ đại quỷ tộc năm đó coi như yếu nhất một cái, cũng đều tiến giai trở thành bán thánh đẳng cấp tuyệt thế cường giả, một người liền có thể chấn áp một khỏa tinh cầu phản kháng lực lượng đây chính là cái kia sơ đại quỷ tộc huyết mạch chỗ kinh khủng tên đĩa quỷ tộc thiếu nữ nắm giữ gần với sơ đại quỷ tộc độ đậm của huyết thống nếu không chết tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành trở thành thập hung quỷ thậm chí càng khủng bố hơn tồn tại giết vẫn là không giết dương tuyệt nhìn xem cái kia bị câu thúc ở sắt thép chỗ ngồi phía trên quỷ tộc thiếu nữ trong mắt lóe qua một vòng vẻ giấy rùa tên đĩa quỷ tộc thiếu nữ cũng không xấu dấu vết nhưng hắn có chút không hạ thủ được cung ngọc hy đi qua dạy bảo một cái hiện lên ở dương tuyệt trong óc quỷ tộc là chúng ta nhân tộc tự định thần nhóm coi chúng ta nhân loại làm đồ ăn cùng nô lệ mỗi giết chết một tên quỷ tộc tương lai liền sẽ chết ít vô số nhân tộc đồng bảo. cho nên không thể buông tha bất luận cái gì quỷ tộc đây là vô số nhân tộc siêu phàm lưu lại huyết giáo hấn xin lỗi mặc dù cùng ngươi không oán không kiều thế nhưng là chúng ta chủng tộc lập trường khác biệt chỉ có thể mời ngươi đi chết dương việt trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị một cái nắm chặt trong tay hồng phong kiếm chương 58. nhất thu hương lăng chương 58. nhất thu hương lăng thực sự là một cái sẽ không thương hương tiếc ngọc nam nhân Một cái mỹ diệu dễ nghe thanh âm từ cái kia cấu thúc ghế dựa phía trên vang lên, hai đạo thần bí nguyệt quang hiện lên ở trên kia quý tộc thiếu nữ bịt mắt phía trên. Cái kia đen kịt bịt mắt trực tiếp quỷ dị thiếu đốt, lộ ra một đôi mỹ lệ vô cùng, phân biệt hiện lên một mảnh giống như nguyệt quang mỹ lệ cánh hoa sông đồng. Thật đẹp. Dương Tuyệt xem xét đến cái kia một đôi mỹ lệ vô cùng sông đồng, cả người tinh thần, linh hồn đều phản phất bị hút vào này một đôi mỹ lệ sông đồng, một cái không thể lập đậy. Một cái thanh âm vang lên, chặt đứt trên người của ta cấu thúc. "Dương, Dương." Từng đoạn thanh thúy vang vang lên, Dương Tuyệt thân thể hoàn toàn không nhận hắn khống chế, tự động hành động huy kiếm liên trảm, đem cái kia tên quỷ tộc thiếu nữ trên người cầu thúc hết thể chế mỡ. đây là không chế hệ đồng thuật. dương Tuyệt trong lòng kinh hãi, điên cuồng thôi động nội lực, ý đồ chống lại cái kia quỷ dị đồng thuật lại không có bất luận cái gì tác dụng. hắn tu luyện công pháp không có một loại có thể chống lại cái kia không chế hệ đồng thuật. ư? thực sự là dễ chịu. ngươi tất nhiên xuất hiện ở nơi này. Mạn tháp thuật cái kia phế vật huyết tế kế hoạch hẳn là thất bại. tên kia quỷ tộc thiếu nữ hơi thư giãn một cái thân thể mại, mỉm cười, cả phòng đều phảng phất sáng mấy phần. Dương Tuyệt nhìn thấy tên kia quỷ tộc thiếu nữ, trong lòng hơi hơi chấn động. Quyên Quốc Quyên thành, trầm ngư lạc nhạt, phong hoa tuyệt đại, hình dung chính là nàng dạng này nữ hài. Nàng dĩ nhiên so cung sư phó còn muốn mỹ lệ. Tên kia quỷ tộc thiếu nữ có một đầu tóc đen sắc tóc dài, dáng người hiện lên hoàng kim tỷ lệ, da thịt trong suốt như ngọc, phát ra lấy nhàn nhạt vầng sáng. Nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, cái kia một đôi hắc bạch phân minh song đồng, giống như thế gian chân quý nhất bảo thạch, phảng phất thời khắc lở dộ lấy quan mang. Cung động hi vốn là Dương Tuyệt gặp qua đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng là cùng trước mắt tên này phảng phất tinh linh đồng dạng quỷ tộc thiếu nữ so sánh, liền kém rất nhiều. Ta đói bụng rồi. Ngươi huyết khí vị không sai, thoạt nhìn mỹ vị bộ dáng, ta liền khai ân, phá lệ thu ngươi làm ta quỷ bộ ga. Tên điêu mỹ lệ tuyệt luân quỷ tộc thiếu nữ quan sát tỉ mỉ dương tuyệt một cái, mang theo một cố dễ ngửi mùi thơm một cái tới gần hắn, mở ra môi anh đảo, cắn một cái ở dương tuyệt cái cổ bên trái. Dương tuyệt chỉ cảm thấy cái cổ hơi hơi đau sót, thể nội máu tươi liền từ hắn cái cổ ở giữa không ngừng chảy ra, chui vào tên kia quỷ tộc thiếu nữ trong miệng. Chỉ chốc lát, dương tuyệt liền cảm giác được từng đợt bởi vì mất máu quá nhiều truyền đến cảm giác hôn mê. Ô, siêu phàm cấp huyết mạch lực lượng, thực sự là mỹ vị, tư chất nhìn đến cũng không tệ. Xem như khen thưởng, liền để ngươi trở thành ta nhất thu hương lang quỷ của ta. Cái kia mỹ lệ Tuyệt Luân, khuynh quốc khuynh thành quỷ tộc mỹ thiếu nữ hai mắt bên trong lóe qua một vòng hồng quang, nàng cắn chốt lưỡi, một giọt máu tươi từ nàng trong miệng nhỏ xuống, chui vào Dương Tuyệt cái cổ ở giữa vết thương. Cái kia một giọt máu tươi một chui vào Dương Tuyệt cái cổ ở giữa vết thương, trợ hóa thành một cỗ bá đạo vô cùng lực lượng cùng Dương Tuyệt huyết dịch hòa làm một thể. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng một cái chui vào Dương Tuyệt trái tim, xông vào cái kia đại biểu quỷ huyết mạch chủ ấn. Cái kia đại biểu quỷ huyết mạch chủ ấn một cái sụp đổ vỡ nát vô cùng vô tận hắc sắc khí tức thuận thế xông vào dương tuyệt trái tim một bên khác cái kia đại biểu nhân loại huyết mạch huyết sắc chú ấn một cái dài đến 3cm sừng quỷ một cái từ dương tuyệt mi tâm bên trong phù hiện từng kia thần bí vô cùng chú ấn ở cái kia sừng quỷ phía trên phù hiện ở nhất thu hương lăng tên này quỷ tộc thiếu nữ kinh khủng máu tươi lực lượng ăn mòn phía dưới dương tuyệt cũng đã bắt đầu hướng về quỷ nhân chuyển hóa quỷ tộc muốn đem một tên nhân loại chuyển hóa trở thành chân chính quỷ cần bỏ ra giá thật lớn thế nhưng là muốn đem một tên nhân loại ô nhiễm trở thành quỷ nhân lại chỉ cần dốt vào một dọn lực lượng máu nhất thu hương lăng thân là nguyên huyết con trai nàng lực lượng máu coi như là ở trong quỷ tộc ô nhiễm lực cũng là cao cấp nhất tồn tại. Dương Tuyệt vừa mới tu luyện không lâu huyết mạch nguyên kinh căn bản không cách nào ngăn chặn khủng bố như vậy huyết mạch chi lực ở Dương Tuyệt trái tim bên trong cái kia đại biểu nhân loại huyết mạch huyết sắt chú ấn không ngừng bị ăn mòn, từng tia sụp đổ. Không được, ta tuyệt đối không thể bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành quỷ nhân. Nếu không, ta một đời đều khó có thể đào thoát nàng chi phối. Dương Tuyệt gắt gao cắn răng, đem hết toàn lực vận chuyển huyết mạch nguyên kinh đem cái kia đại biểu cho nhân loại huyết mạch hồng sắt chú ấn hơi hơi co lại thành một đoàn, chui vào trái tim chỗ xấu nhất, cái kia đen như mực. Giống như có thể ăn mòn tất cả quỷ lực lượng một cái trải rộng dương tuyệt toàn thân, đem hắn thân thể toàn bộ ô nhiễm, chuyển hóa trở thành một tôn quỷ nhân cường giả, dương tuyệt trên người tất cả huyết mạch chi lực, cái kia quỷ nhân huyết mạch trực tiếp thôn phệ dung hợp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dương tuyệt một khi phát động huyết mạch nguyên kinh lực lượng, biến thành nhân loại hình thái, cái kia sơ cấp siêu phàm lực lượng huyết mạch, sơ cấp siêu phàm nhanh nhẹn huyết mạch, sơ cấp siêu phàm ẩn nấp huyết mạch các loại huyết mạch chi lực đều không cách nào phát động. Hắn chỉ có ở quỷ nhân hình thái mới có thể phát huy ra loại kia loại huyết mạch chi lực. Trừ phi dương tuyệt quỷ huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch lực lượng ở vào cân bằng. Hắn mới có thể tự do ở hai loại hình thái đều phát huy ra cường đại huyết mạch chi lực, một cố kinh khủng vô cùng khí tức từ Dương Tuyệt thân thể chậm rãi lan tràn ra. Không sai, không hổ là ta chọn chúng nô bộc. Thức tỉnh sau đó, tố chất thân thể cũng đã có thể so với chân chính quỷ. Những cái kia hạ vị tạp chủng quỷ, cùng ngươi hoàn toàn không ở một cái tầng thứ phía trên. Nhất Thu Hương Lăng trên dưới đánh giá Dương Tuyệt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái hài lòng tiểu dung. Dương Tuyệt kinh lịch nhiều lần thức tỉnh sau đó, hắn tố chất thân thể cũng đã siêu việt quỷ tộc đại tông sư, có thể so với một chút nhân tộc nhỏ yếu siêu phàm. Bất quá nhân tộc siêu phàm tố chất thân thể cùng quỷ tộc so sánh, căn bản không ở một cái tầng thứ phía trên. Lúc này thu được nhất thu hương lăng một giọt quỷ máu sau, quỷ kia huyết mạch lực lượng bạo tăng, thống hợp dương tuyệt thức tỉnh rất nhiều siêu phàm huyết mạch, nhường hắn tố chất thân thể lần nữa bạo tăng, đạt đến trưởng thành quỷ trình độ, đơn giản có thể xương kinh khủng. Nhất thu hương lăng một mặt hài lòng, cười mỉm nhìn xem dương tuyệt, ta nô bục, ngươi gọi tên là gì? Ta gọi dương tuyệt, thanh giang căn cứ khuôn người, phong linh nhất cao thuộc khóa nảy võ khoa sinh. Dương tuyệt không tự chủ được thoát ra đón nhận nhất thu hương lăng huyết dịch sau đó. Dương Tuyệt liền đã bị chuyển hóa trở thành Nhất Thu Hương Lăng trực hệ quỷ bộ, cơ hồ không cách nào đối nhất thu hương lăng sinh ra địch ý, nếu như hiện tại cùng nhất thu hương lăng là địch, hắn cũng sẽ bị suy yếu chín thành rơi trở lên chiến lực. Đây chính là thượng vị quỷ tộc đối quỷ bộ kinh khủng chi phối lực lượng. Trên địa cầu quỷ tộc cường giả đi qua mấy trăm năm chiến đấu sau đó, về số lượng cũng đã còn kém rất rất xa quỷ nhân tộc siêu phàm. Thế nhưng là quỷ tộc vẫn như cũng một mực nắm trong tay nguyên một đám quỷ nhân vương quốc, điều khiển những cái kia quỷ nhân vương quốc cùng nhân tộc các quốc gia chém giết, dựa vào liền là loại này kinh khủng chi phối lực lượng. Nhất Thu Hương nở nụ cười xinh đẹp, yêu ngạo nói: Dương Viễn, ngươi tư chất rất không sai. Chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai ta sẽ bàn cho ngươi thánh hóa nghi thức, để ngươi tiến hóa trở thành chân chính quỷ tộc. Chương 59, Chín lên Nguyệt Giao. Chương 59, Chín Lôi Nguyệt Giao. Thánh hóa nghi thức. Dương Viễn trong mắt lóe qua một vòng vẹn phức tạp. Thánh hóa nghi thức chính là quỷ tộc đem mặt khác chủng tộc chuyển hóa trở thành chân chính quỷ tộc thủ đoạn. Rất nhiều chủng tộc tinh anh đều bị quỷ tộc dùng thánh hóa nghi thức chuyển biến thành quỷ tộc, trở thành quỷ tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Quỷ tộc bán thánh huyết tinh thủ liền là ngân tinh đế quốc bên trong một tôn võ đạo thiên tiêu vì thu hoạch được trường sinh cùng lực lượng, tự cam lạc thông qua thánh hóa nghi thức chuyển hóa trở thành quỷ tộc. Thần cũng là ngân tinh đế quốc đáng sợ nhất địch nhân một trong, chết ở thần trong tay nhân loại vượt qua 1000 vạn. Dương Tuyệt Trầm mặc không nói, lặng lặng đứng ở nguyên địa, trong lòng suy nghĩ bước lên. Nhất Thu Hương lang huyết dịch uy lực quá mức kinh khủng, đã đem Dương Tuyệt huyết mạch ô nhiễm 90% trở lên, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ lưu lại 10% nhân loại huyết mạch, cũng lại còn ở từng kia bị Nhất Thu Hương lang huyết mạch chi lực ô nhiễm. Một khi Dương Tuyệt nhân loại huyết mạch bị hoàn toàn ô nhiễm, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành quỷ nhân, lại cũng không phải nhân loại. Coi như huyết mạch nguyên kinh cũng không tiến hành loại kia chuyển. Bỏ không được đi qua thân phận tự hào à ta cái thứ nhất nô bộc có thể trở thành ta nô bộc là người cuộc đời này to lớn nhất may mắn chúng ta đi nhất thu hương lăng lườm dương tuyệt một cái nợ nụ cười xinh đẹp đạp trên lưu nhã bộ pháp đi ra bên ngoài dương tuyệt khe khẽ thở dài đi theo nhất thu hương lăng sau lưng đi ra ngoài hắn không cách nào chống lại nhất thu hương lăng mệnh lệnh coi như hắn không nguyện ý thân thể cũng sẽ tự động đi theo nhất thu hương lăng sau lưng dừng lại các ngươi là người nào dương tuyệt hai người một đi tới thần hoa đại tiểu đế nhập khẩu một tên tiên, tiên cấp số quỷ nhân chiến sĩ trợn tí lên lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói Nhất Thu Hương Lăng Vũ Mị tuổi nói, "Ta hạ bộc, giết sạch những cái này tặc ngư." Dương Tuyệt trong mắt Hàn Mang ngẩng lên, bỗng nhiên bạo khởi, giống như tuấn di đồng dạng, xuất hiện ở chỗ tên quỷ nhân chiến sĩ trước người, hồng phong kiếm vung lên, ngáy mắt đem cái kia tên tiên tiên cấp số quỷ nhân chiến sĩ một kiếm chặt đứt. "Địch tập, có thích khách." Từng đợt tiếng kêu sợ hãi ở Thần Hoa đại tiểu điểm bên trong vang lên. Từng đạo từng đạo kiếm ảnh chớp động, một đầu lại một đầu tinh nhuệ vô cùng quỷ nhân chiến sĩ chết ở Dương Tuyệt dưới kiếm. "Chết cho ta." Bốn tôn tông sư cấp quỷ nhân cường giả đột nhiên từ bốn cái phương hướng bên trong phi thân mà ra, huy động đại kiếm từ bốn cái phương hướng hướng về Dương Tuyệt chém đi ầm. Dương Tuyệt huy động Hồng Phong Kiếm, dùng sức chém một cái, cái kia Hồng Phong Kiếm những nơi đi qua, cái kia bốn tôn tông sư cấp quỷ nhân đại kiếm đứt gãy, hộ thể cương khí sụp đổ, cả người mang kiếm bị hắn chém thành hai đoạn. Dương Tuyệt nhìn xem cái kia bốn tôn bị chém thành hai đoạn tông sư cấp quỷ nhân, trong mắt lóe qua một vòng quang mang kỳ lạ, thật là lợi hại. Đây chính là quỷ nhân hóa lực lượng. Ta huyết mạch chi lực hoàn toàn bị toàn bộ hợp lại, coi như đại tông sư đẳng cấp quỷ nhân, chỉ sợ cũng ngăn không được ta một kiếm. Chắc không được có nhiều như vậy người vì lực lượng, rơi dụng đã rơi vào quỷ tộc. Tông sư cấp cường giả ở nhân loại trong quân liền có thể trở thành một tên sĩ quan cấp giáo, trở thành trong quân đội cao tầng, trở thành một cái cỡ nhỏ cứ điểm cao nhất quan chỉ huy. Không lâu trước đó, một tôn tông sư cấp cường giả ở trong mắt Dương Tuyệt còn là một tên không tầm thường đại nhân vật, thế nhưng là bây giờ lại ngăn không được hắn tiện tay một kiếm. Đây chính là siêu phàm huyết mạch lực lượng bị nhất thu hương lang huyết mạch chi lực ô nhiễm sau đó, quỷ hóa chỗ kinh khủng. Rất nhiều người loại bên trong một lòng truy cầu lực lượng các cường giả thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm quỷ hóa phương pháp, tiếp nhận quỷ ô nhiễm, chuyển hóa trở thành quỷ nhân thu hoạch được lực lượng cùng lâu đời sinh mệnh. Cũng không lâu lắm, thần hoa đại tiểu điểm Có thể ở Quỷ đất dạ chiến bên trong tùy tiện đánh bại nhân tộc 1000 quân đội 80 tên quỷ tộc tinh anh liền hết thể chết ở trong tay Dương Tuyển. Coi như không tệ, buộc, ngươi huyết mạch so với ta tưởng tượng đến môn ưu tú, thực sự là vượt quá ta đoán trước. Đón nhận ta thánh huyết sau đó, thân thể ngươi tố chất cũng đã so một chút hạ vị tạm chủng quỷ mạnh hơn rất nhiều, lực lượng cũng so bọn họ mạnh hơn. Nhược điểm duy nhất, liền là ngươi không có quỷ nguyên lực. Không tính là chân chính siêu phàm. Bất quá, ngươi thể nội chạy xuôi theo thuộc về ta cao quý huyết mạch, tương lai nhất định có thể đi vào siêu phàm. Nhất Thu Hương Lăng nhìn xem cái kia đứng ở đây đất thi thể Trên đầu mọc ra một cái sừng quỷ, hai tay mọc ra sắc bén móng vuốt, dáng người khôi ngô, tay cầm Hồng Phong kiếm Dương Tuyệt, lộ ra một tia hài lòng tiêu dung. Cũng chỉ có Dương Tuyệt loại này thức tỉnh nhiều tầng siêu phàm huyết mạch cường giả ở tiếp nhận nhất thu hương lăng quỷ máu sau, sẽ biến như thế cường đại. Hơi yếu một chút người đều không cách nào tiếp nhận nhất thu hương lăng cái kia cường đại vô cùng quỷ máu. Dương Tuyệt vẫn như cũ trầm mặc không nói, lặng lặng đứng thẳng. "Đi thôi." Nhất Thu Hương Lăng nhìn Dương Tuyệt một cái, cười nhạt một tiếng, "Đi ra ngoài." Vừa bước ra thần hoa đại điểm, Dương Tuyệt một cái nắm chặt trong tay Hồng Phong kiếm. Cảnh giác vô cùng hướng về trung quanh nhìn lại ở cái kia thần hoa đại tiểu điếm bên ngoài, một mảnh yên tĩnh, cái kia lúc đầu hẳn là đóng giữ ở bên ngoài tinh nhuệ quý nhân chiến sĩ lại không thấy tâm hơi. Nhung Dương tuyệt đánh hơi được một tia nguy hiểm cảm giác. Nhất Thu Hương Lăng nhìn đến ngươi tìm một cái không sai nô bộc. Một cái như chuông bạc tiếng cười phá vỡ mảnh này không gian bên trong yên tĩnh, một tên ăn mặc toàn thân áo đen, tóc ngắn, da thịt trong suốt như ngọc, khí chất linh hoạt kỳ hảo, dáng người hỏa bạo gợi cảm cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên cũng phát ra mị hoặc khí tức tuyệt sắc mị nữ từ một cái nơi hẻo lánh bên trong đi ra ở cái kia tên đồng dạng nắm giữ khuynh quốc khinh thành mỹ mạo tuyệt sắc mị nữ sau lưng đi theo một tên thân cao một m chín toàn thân tràn ngập cơ bắp đầu đinh hai mắt sáng ngời có thần mang theo từng kia bá khí nam tử trung niên dương tuyệt xem xét đến tên kia tóc ngắn tuyệt sắc mị nữ con mắt hơi hơi sáng lên thật xinh đẹp so với nhất thu hương lăng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi thua nửa bậc nhất thu hương lăng đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ ngưng trọng chậm rãi nói cựu lê người giao ta cũng đã chạy trốn tới cái này xa xôi tinh cầu ngươi vì cái gì còn không nguyện ý buông tha ta ta căn bản không muốn cùng ngươi tranh thánh nữ vị trí. Cựu Lôi Nguyệt giao đôi mắt đẹp bên trong sát cơ chớp động cười tùng tìm nói, bởi vì ngươi huyết mạch nồng độ vượt qua ta. Ngươi bất quá là danh môn nhất thu gia tộc thứ nữ, dựa vào cái gì độ đậm của huyết thống vượt qua ta cái này Cựu Lôi gia tộc nữ nhi dòng chính. Ngươi tồn tại liền đã uy hiếp đến chúng ta địa vị, cho nên mời ngươi đi chết, chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều sẽ tất cả đều vui vẻ. Quỷ tộc bên trong độ đậm của huyết thống càng cao, đồng giai bên trong thực lực càng mạnh, tương lai tiến hóa tiềm lực cũng sẽ tăng mạnh, ở trong tộc địa vị cũng sẽ tăng cao. Một chút độ đậm của huyết thống cao quỷ tộc thiên tài coi như mỗi ngày ăn chơi đàng điếm. Hoàn toàn không tu luyện, theo lấy thời gian đưa đẩy, cũng sẽ không ngừng tiến hóa, biến thành cường giả đỉnh cao. Cửu Lê Nguyệt giao nợ nụ cười sinh đẹp nói, "Ta quỷ bộp là linh giang căn cứ khu bên trong nhân tộc ba tôn đại tông sư một trong cương quyền trợ liệm. Đó nhận ta thánh huyết sau đó, hắn thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận nhân tộc siêu phàm. Nhưng hắn cùng ngươi quỷ bộp chiến một trận trước như thế nào? Ta muốn nhìn một chút danh xưng dùng nắm giữ tiếp cận nhất sơ đại quỷ tộc huyết mạch ngươi, chuyển hóa đi ra quỷ bộp đến cùng có cái gì bản sự. Đây cũng là ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn duy nhất cơ hội." Chương 60: Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn. Chương 60: Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn. Nhất Thu Hương Lăng đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên nói, "Tốt, Cửu Lê Nguyệt giao là ta tự địch, nàng sẽ giết chết bên cạnh ta tất cả mọi người. Ngươi là ta quỷ buộc, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, vì ngươi bản thân mạng nhỏ, ngươi duy nhất lựa chọn liền là cùng ta cùng một chô đánh bại nàng." Nhất Thu Hương Lăng thanh âm ở Dương Tuyệt bên tai vang lên. Dương Tuyệt mặc dù bị Nhất Thu Hương Lăng huyết dịch ô nhiễm, cơ hồ đã bị chuyển hóa trở thành một tôn quỷ nhân, không cách nào chống lại nàng mệnh lệnh. Thế nhưng là hắn đồng dạng nắm giữ bản thân ý chí, nếu như lá mặt lá trái, mười phần chiến lực cũng khó có thể phát huy ra một phần. Dương Tuyệt tiên lặng rút ra trong tay Hồng Phong kiếm trực chỉ chân liệp nội lực phun trào tràn đầy chiến ý võ giả nhìn đến ngươi chính là một tên thiếu niên thiên tài đáng tiếc ngươi hôm nay liền muốn chết ở nơi này chân liệp như một đầu nội sư đồng dạng hướng về phía trước bước ra một bước một tầng tiên tiên cương khí ở hắn trung quanh thân thể phụ hiện mang theo đặc chế quyền sáo tay phải đấm ra một quyền mang theo xe rách không khí khí bạo thanh âm bao phủ ở một tầng kinh khủng khí tức giống như một chiếc xe tăng hạng nặng đồng dạng hướng về dương tuyệt nhiên ép mà đi cương quyền chân liệp chính là linh căn cứ khu ba tôn đại tông sư đẳng cấp giả hắn tinh thông bạo không quyền pháp khi hắn toàn lực thi triển bạo không quyền pháp thời điểm một quyền liền có thể đánh bay một cố hạng nặng kỳ lồ calo. uỷ hoa sau đó, hắn lực lượng bạo tăng, coi như nhân loại siêu phàm bị hắn anh chúng một quyền, bất tử cũng sẽ bỏ đi nửa cái mạng. dương tuyệt trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào, một kiếm chạm tại trần liệp nắm đấm phía trên. một tiếng kinh khủng nổ mạnh thanh âm một cái vang lên, trần liệp hộ thể cương khí sủi đổ, cả người giống như ruột đông rách đồng dạng bay ngược, tay phải và mèo, một đạo huyết từ hắn trong miệng phun ra, tản mát đại địa. dương tuyệt vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi hơi một cái, cường đại vô cùng tố chất thân thể tùy tiện chịu đựng lấy trần liệp chân khí chung kích. thần quan bộ. Dương Tuyệt Thi triển thần quang bộ, bước ra một bước, giống như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở Trần liệm trước người, một kiếm chém xuống, đem cái kia người bị trọng thương Trần liệm một kiếm chém giết. Cựu Lên Nguyệt giao đôi mắt đẹp bên trong dị sắc chớp động, phảng phất thấy được yêu thích nhất đồ chơi, khẽ cười nói, "Không sai. Không hổ là tiếp cận nhất sơ đại quỷ tộc huyết mạch chuyển hóa đi ra quỷ bộc." Loại này lực lượng, thật là khiến người ta hâm mộ. "Ngươi gọi tên là gì? Nếu như ngươi nguyện ý làm ta quỷ bộ, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi." Dương Tuyệt Tiên lặng đem trong tay Hồng Phong kiếm chỉ hướng về phía Cửu Lên Nguyệt. Giao. Linh thuật, một thu thân thể cường hóa thuật. Nhất Thu Hương lăng đôi mắt đẹp bên trong quang mang kỳ lạ lóe lên, ngọc thủ một chỉ, một đạo thanh sắc linh quang lóe lên, một cái chui vào Dương Tuyệt thể nội. Cái kia thanh sắc linh quang bao phủ thân thể, Dương Tuyệt một cái cảm giác được bản thân thân thể biến nhẹ nhàng rất nhiều, một cú cường đại vô cùng lực lượng ở hắn thân thể chảy xuôi. Cái này linh thuật, thật mạnh hiệu quả. So An kiết lỵ na linh thuật hiệu quả cường đại gấp 10 lần trở lên. Coi như siêu phàm, cũng có thể một trận chiến. Dương Tuyệt trong mắt lóe qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thi triển thần bộ, thân hình lóe lên, giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện xuất hiện ở cựu Lên Nguyệt giao trước người, một kiếm mang theo liệt không thanh âm, hướng về nàng chém đi. Thực sự là ngu xuẩn, cũng dám hướng ta xuất thủ. Cửu lê Quang Kiếm Thuật. Cửu lê Nguyệt giao đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ khinh miệt, một cỗ kinh khủng vô cùng siêu phàm khí tức từ nàng thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra, tuyết bạch hành tây non ngón tay ngọc một chỉ. Ba đạo phát ra sáng chói quang mang kinh khủng quang kiếm nháy mắt bộc phát, hướng về Dương Tuyệt đâm tới. Quỷ tộc siêu phàm. Dương Tuyệt sắc mặt đại biến, điên cuồng vặn vẹo thân thể, ý đồ né tránh, lại như cũ cái kia ba đạo kinh khủng vô cùng quang kiếm sâu xuyên qua thân thể, phun ra mạng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất. Giả chết huyết mạch. Dương Tuyệt một rơi xuống đến trên mặt đất, ngáy mắt phát động giả chết huyết mạch lực lượng, thân thể lăn vài vòng, con mắt bất động, khí tức hoàn toàn không có, không, có một tia linh hồn ba động, giống như một cỗ hoàn mỹ thi thể. Nhất Thu Hương Lăng xinh đẹp sắc mặt biến, thân hình nhanh lùi lại, giống như một đạo mỹ ảnh đồng dạng, hướng về phương xa bỏ chạy. Hương Lăng nguội muội, ngươi nô bộc đã chết, ngươi chính là đi theo hắn chết chúng a. Cửu Lê Nguyệt giao nở nụ cười xinh đẹp, thi triển thân pháp, giống như quỷ đồng dạng, hướng về Nhất Thu Hương Lang bay đi, từng đầu hắc sắc dây lụa từ nàng phía sau bay ra, từ nguyên một đám quỷ dị vô cùng độ, hướng về Nhất Thu Hương Lang bay tới. Nhất Thu Hương lăng ngọc thủ lật một cái, hai tay liền thêm ra hai thanh có chút tố lượng, như kiếm dường như đao lợi nhận, giống như nhạy xinh đẹp nhất vũ đạo đồng dạng. Ở cái kia đường đi phía trên huyện chuyển nhảy múa, trong tay song nhận không ngừng chạm ở cái kia từng đầu hắc sắc dây lụa, đem cái kia hắc sắc dây lụa đẩy lui. Chỉ lấy võ kỹ mà nói, Nhất Thu Hương lăng vượt qua Dương Tuyệt gấp 100 lần trở lên. Dương Tuyệt một đường đi tới, hoàn toàn là dựa vào thức tỉnh siêu phàm huyết mạch mang đến kinh khủng tố chất thân thể nghiền ép địch nhân. Hắn võ kỹ trên thực tế 10 phần thô ráp, liền cũng ngậm ghi 1 phần 10 đều so ra kém mà cung ngộng Hi Võ Kỹ cũng tương tự còn kém rất rất xa nhất Thu Hương Lăng tên này quỷ tộc thiên tài thiếu nữ. Nhất Thu Hương Lăng, ngươi không hổ là nhất Thu gia tộc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài. Nếu như ngươi tương lai tiến giai siêu phàm, ta cũng chưa hẳn là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định vẫn lạc ở chỗ này. Cửu Lê Quang kiếm thuật. Cửu Lê Nguyệt giao đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vòng vẻ đen nét, hành tây bạch ngọc chỉ một chút, ba đạo kinh khủng vô cùng quang kiếm một cái phù hiện, hướng về nhất Thu Hương Lăng đâm tới. Nhất Thu Hương Lăng xinh đẹp sắc mặt biến, đôi mắt đẹp bên trong phân biệt hiện lên một mảnh giống như nguyệt quang mỹ lệ cánh hoa chuồn nàng thân thể mềm mại hơi hơi uốn éo, giống như biết trước tương lai đồng dạng, dễ như trở bàn tay tránh khỏi cái kia ba đạo kinh khủng vô cùng quan kiếm. Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn, ngươi dĩ nhiên thức tỉnh Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn. Cựu Lôi Nguyệt Giao xem xét đến Nhất Thu Hương Lăng hai con người bên trong phủ hiện cái kia một đôi thần bí chư ấn. Lần thứ nhất Hoa rung thất sắc, cả kinh tiêu lên. Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn chính là quỷ tộc kinh khủng nhất thất đại chí cao quỷ nhãn một trong, nắm giữ quỷ thần khó lường mỹ năng. Toàn bộ tộc thế hệ trẻ tuổi, cửu lên Nguyệt Giao chưa bao giờ gặp qua có người thức tỉnh Nguyệt Hoa quỷ Nhãn. Hiện tại nàng rốt cục nhìn thấy cái kia Nguyệt Hoa quỷ Nhãn tồn tại ở Nhất Hương Lăng mỹ lệ vô cùng động đệ nhị cánh thần bí vô cùng cánh hoa châu ấn phù hiện, giọt giọt máu tươi từ nàng song đồng bên trong nhỏ xuống. Nguyệt hoa quỷ nhãn chính là quỷ tộc kinh khủng nhất thất đại chí cao quỷ nhãn một trong, mỗi nở rộ một mảnh cánh hoa, uy lực đều sẽ bạo tăng một cái tầng thứ. Nguyệt hoa chín cánh mở, thánh giả rơi như mưa. Truyền thuyết, Nguyệt hoa quỷ nhãn chín cánh cánh hoa một khi hoàn toàn nở rộ, ngay cả thánh nhân cũng sẽ tùy tiện vẫn lạc ở cái kia Nguyệt hoa quỷ nhãn phía dưới. Lúc trước tứ đại quỷ tộc nội chiến, một tôn mở ra cánh Nguyệt hoa quỷ nhãn linh quỷ nhất tộc quỷ thánh nhất cử chấn sát một tôn quỷ thánh, bảy tôn ban thánh, lúc này mới lực tận mà chết, bị mặt khác một tôn quỷ thánh chém giết. Cái kia đệ nhị cánh cánh hoa ở Nhất Thu Hương Lăng song đồng bên trong nở rộ sau đó, Cửu Lê Nguyệt Giao thân thể mệt mỏi khẽ run lên, một cái đứng im ở trong hư không, thân thể từng tấc từng tấc rạn nước, rọt rọt máu tươi từ nàng thân thể không ngừng nhỏ xuống. Cửu Lê không dị thuật. Cửu Lê Nguyệt Giao xinh đẹp sắc mặt biến, một cái cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng lớn máu tươi, một cú kinh khủng vô cùng khí tức một cái bộc phát. Chương 61. Chương 61. Cửu Lê Nguyệt Giao miễn cưỡng tránh thoát Nhất Thu Hương Lăng Nguyệt Hoa Quỷ Nhãn, thân thể hơi hơi nhoáng một cái, mấy cái lên xuống, liền từ biến mất tại chỗ. Nhất Thu Hương Lăng một cái đóng chặt hai mắt, phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, xoay người một cái, từ biến mất tại chỗ. tiếp tục chiến đấu tiếp, hai tên này quỷ tộc thiên tiêu đều có đồng quy vu tận nguy hiểm. ở nơi này thanh giang căn cứ khu, những cái kia quỷ nhân tùy thời đều có khả năng biến thành các nàng định nhân, các nàng liền mười phần quyết đoán lựa chọn phân biệt rút lui. cuối cùng đã đi, kia chính là quỷ tộc thiên tiêu, thực sự là đáng sợ. dương tuyệt giải trừ giả chết lên mạch, cắn răng từ dưới đất bò lên, cố nén đau đớn, đi từng bước một đến đường đi bên cạnh một cái cửa hàng, tâm niệm khẽ động, từ cái kia thực vật viên bên trong xuất ra một mai nguyệt hà linh quả miệng lớn bắt đầu ăn. Dương Tuyệt thể nội cái kia quỷ nhân huyết mạch hấp thu nguyệt Hà linh quả lực lượng sau đó, cấp tốc phát huy lực lượng, bắt đầu tiến hành tự lành. Đương nhiên, từng đợt kịch liệt đau nhức từ Dương Tuyệt phân bụng, hai chân phía trên ba cái đáng sợ vô cùng xuyên qua vết thương bên trong truyền đến, rọt rọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Vết thương không cách nào khép lại, đây là nguyên lực tác dụng. Đáng chết. Dương Tuyệt ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe qua một vòng vẻ âm trầm. Quỷ nhân, quỷ tộc cường giả đều nắm giữ đáng sợ vô cùng sức hồi phục. Phổ thông vết thương, bọn họ đều có thể rất nhanh hồi phục thế nhưng là mạn tháp thuật sở dĩ một mực bị thương nặng không càng, liền là bị hồng phong kiếm khách thi triển đặc thù nguyên lực trọng thương, thương tổn tới bản nguyên. lúc này mới một mực trọng thương, khó có thể khôi phục. nếu như là đơn thuần vật lý tổn thương, mạn tháp thuật chỉ cần tiêu phí một ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. cựu lê nguyệt giao một cái cựu lê bí thuật anh chúng dương tuyệt sau đó, liền không còn để ý tới hắn. đó là minh bạch dương tuyệt căn bản không có khả năng sống sót. nguyên lực chính là siêu phẩm cùng phổ thông sinh mệnh giới hạn, phổ thông sinh mệnh bị nguyên lực đánh trúng chịu đựng thương thế cơ hồ không cách nào khép lại, chỉ có dùng đỉnh cấp linh đan hoặc là đồng dạng nguyên lực mới có thể hóa giải chỉ là một tên võ giả, căn bản không có khả năng hóa giải nguyên lực tương thế. Chẳng lẽ ta liền muốn dạng này chết mất? Huyết mạch Nguyên Kinh, đến siêu phàm chi cảnh ngược lại là có thể hóa giải nguyên lực. Thế nhưng là ta hiện tại, còn không có tiến hóa trở thành siêu phàm, căn bản không cách nào hóa giải nguyên lực. Từng đợt suy yếu cảm giác từ Dương Tuyệt thân thể truyền ra, chỉ cần vết thương kia không khép lại, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Một cái nhắc nhở bỗng nhiên ở Dương Tuyệt trong óc phù hiện, phải trang hấp thu dị chủng nguyên lực, chuyển hóa trở thành nguyên năng. là Dương Tuyệt trong lòng đại hỉ, quyết đoán làm ra lựa chọn. Cái kia từng đạo từng đạo nguyên bản xoay quanh ở Dương Tuyệt Thể Nội Quỷ Nguyên Lực cấp tốc bị rút lấy, chui vào thần bí vô cùng thực vật viên. Quỷ kia Nguyên Lực vừa biến mất, Dương Tuyệt Quỷ Nhân huyết mạch kinh khủng sức khôi phục cùng siêu phàm Thể chất huyết mạch kinh khủng sức khôi phục nháy mắt khởi động, cấp tốc chữa trị hắn thân thể phía trên ba cái vết thương. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia đặt ở nhân loại trên người có thể tùy tiện cho người mất đi sinh mệnh vết thương kinh khủng liền lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc khép lại. Dương Tuyệt lần nữa ăn mấy khoản Nguyệt Hà Linh quả luyện hóa trong đó lực lượng, thể lực cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Ta vẫn là quá yếu, nhất định phải lấy tới càng nhiều tài nguyên. Dương Tuyệt vừa nghĩ tới không lâu trước đó, cựu lôi nguyệt giao cùng Nhất Thu Hương Lăng kinh khủng thân thủ, trong lòng liền dâng lên từng cia cảm giác cấp bách. Viêm Long Đại học bên trong có một thiên siêu phàm giả mới một phong viết luận văn cao cấp huyết mạch siêu việt tính. Ở cái kia bài luận văn bên trong viết, một nghìn loại cấp thấp huyết mạch cộng lại cũng so không lên một loại đỉnh cấp siêu phàm huyết mạch. Nhất Thu Hương Lăng thức tỉnh quỷ tộc thất đại trí cao quỷ nhãn một trong Nguyệt Hoa quỷ nhãn, nàng huyết mạch mạnh, có thể nghĩ Dương Thuyệt huyết mạch đã bị Nhất Thu Hương Lang huyết mạch ô nhiễm, coi như nắm giữ huyết mạch nguyên vinh cái môn này, luyện hóa huyết mạch đỉnh cấp pháp môn cũng cần đại lượng tư nguyên mới có một cia khả năng đưa nàng huyết mạch chi lực luyện hóa biến thành thuộc về chính hắn nắm giữ chân chính lực lượng. Dương Tuyệt trở về thần hoa đại tiểu điểm tầng dưới chốt nhất đem mạn tháp thuật cùng phía dưới rất nhiều quỷ nhân cường giả thi thể hết thảy thu vào thần bí thực vật viên, sau đó về tới mặt đất, tiếp tục thu thập quỷ nhân cường giả thi thể. An Tháp Đỗ Mạn điều viện quân trở về. Thực sự là cơ hội tốt, vừa vẫn có thể cho ta đại khai sơn giới. Dương Tuyệt từ khi thần hoa đại tiểu điểm bên trong đi ra, liền trông thấy một cái nhân số ở ngàn người tả hữu quỷ nhân chiến sĩ chính đang hướng về đi tới bên này, con mắt tức khắc hơi hơi sáng lên, hai mắt một cái hiện ra từng tia xích hồng sắc quá mang. Người là người nào? Một tên quỷ nhân tông sư cấp cường giả lên phía trước, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tuyệt, lớn tiếng chất vấn: "Mạn Tháp thuật, An Tháp Đố Mạn đã chết. Ta là cựu Lê gia tộc nô bộ Trần Hải. Các ngươi cho ta đầu hàng, nếu không, hết thảy đều phải chết." Dương Tuyệt trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm một cái thần bí chú ấn phù hiện, thôi động cự quỷ huyết mạch, một cái biến thân trở thành một tôn thân cao 4 mét, phát ra kinh khủng quỷ nhân khí tức cự hình quỷ nhân. Tên kia quỷ nhân tông sư cường giả lông mày hơi nhíu lại nói: "Không có khả năng. Cao quý cựu Lê gia tộc, làm sao có thể coi trọng cái này tiểu địa phương? Trần Hải, mọi người chủ nhân đi ra, ta muốn cùng hắn gặp mặt." Không hàng, vậy ngươi liền đi chết. Dương Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, một cái xuất hiện ở chỗ tên quỷ nhân tông sư trước người, một cước đá ở cái kia quỷ nhân tông sư trên người, cái kia một tôn quỷ nhân tông sư ở trong nháy mắt hộ thể cương khí trực tiếp sụp đổ, giống như bị hạng nặng khí ca lo đụng trúng thân thể đồng dạng, biến thành một đống thịt não, bắn tung tóe qua một bên. Không muốn thần phục cửu lê gia tộc người, hết thề đều phải chết. Dương Tuyệt rét lạnh cười một tiếng, đùi phải quét qua, hung hăng đá vào một bên một tên quỷ nhân tông sư trên người, đem cái kia tên quỷ nhân tông sư trực tiếp đá bể, giết hắn, động thủ đuống theo một tên quỷ nhân tông sư gầm thét, cái tên một nghìn danh quỷ nhân chiến sĩ đều điên cuồng hướng về Dương Tuyệt phát động tiến công. gần trăm con bổ sung thêm nội lực, tiên thiên chân khí mũi tên giống như sa băng, hướng về Dương Tuyệt vọt tới. Dương Tuyệt thân hình hơi hơi nhoáng một cái, tránh khỏi đại bộ phận mũi tên, còn sót lại mũi tên bắn vào trên người hắn, đều bị hắn vậy so sắt thép còn cứng rắn hơn ra thịt ngăn trở. Bảy con quỷ tộc thần xạ thủ bắn ra mũi tên đâm vào Dương Tuyệt hóa thân cự hình quỷ nhân phân bụng, bị cái kia lực phòng ngự kinh người, giống như võ giả khải giáp đồng dạng cơ bắp kẹt lại, không cách nào tiến thêm. Thần xa thủ, chết đi! Dương Tuyệt giống như một chiếc cao tốc phi nhanh xe tăng hàn nặng, một đường mạnh mẽ đâm tới, đá bay rất nhiều trận đường quỷ nhân chiến sĩ, xuất hiện một tôn quỷ tộc thần xạ thủ trước người, một cước đá ở cái kia quý tộc thần xạ thủ trên người, đem cái kia tôn quý tộc thần sạ thủ trực tiếp đá bể. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, ở cái kia 1000 danh quý tộc chiến sĩ, 100 danh lưu chạy xuống cự quỷ huyết mạch quỷ nhân chiến sĩ nhao nhau biến thân trở thành từng tôn cao 4 mét tự nhân, hướng về Dương Tuyệt vọt thẳng đi. Các ngươi quá yếu. Dương Tuyệt trong mắt hàn mang lóe lên, há miệng phun một cái, to lớn đoàn khói độc từ hắn trong miệng phun ra, ở trùng quanh khuếch tán ra. Chương 62 cửu cấp thực vật viên. Chương 62, cựu cấp thực vật viên. Cái kia 100 tên thân cao 4m, chạy xô theo cự quỷ huyết mạch quỷ nhân chiến sĩ vọt tới Dương Tuyệt bên người, người thấy độc kia xương mù vị đạo, nguyên một đám thân thể nhoáng một cái, lung lay sắp đổ, ngã trên mặt đất. Cái kia vệ ở bên người Dương Tuyệt quỷ nhân chiến sĩ cũng trực tiếp ngã xuống đất một vòng lớn. Dương Tuyệt thừa cơ tiến lên, một cước đá ở cái kia chạy xô theo cự quỷ huyết mạch quỷ nhân chiến sĩ trên đầu, siêu phàm lực lượng nháy mắt bộc phát, một cước liền đệm cái kia chạy xô theo cự quỷ huyết mạch quỷ nhân chiến sĩ đầu đá bay mấy chục cái mũi tên từ cái kia quỷ nhân chiến sĩ trong đám bắn ra, bắn vào dương tuyệt thân thể phía trên nhau nhau bị đẩy lùi ra. Trừ phi là đại tông sư đẳng cấp thần xạ thủ thi triển đặc thù võ kỹ, nếu không thì chỉ có bắn trúng hắn hai mắt mới có khả năng tạo thành tổn thương. Không, hắn là cựu lê gia tộc người, hắn là siêu phàm. Những cái kia quỷ nhân chiến sĩ thấy vậy một màn, sĩ khí trực tiếp sụp đổ, hướng về tứ phía bắt phương chạy tứ tán mà đi. Cũng chỉ có cựu lê gia tộc dạng này quỷ tộc bên trong cổ lao thị tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy kinh khủng quỷ nhân cường giả. Những cái kia quỷ nhân chiến sĩ dám theo nhân loại siêu phàm một trận chiến, lại không có dụng khí ở chủ tướng vẫn lạc tình mông dưới cùng một tôn quỷ tộc cổ lao thị tộc bên trong sinh ra quỷ nhân siêu phàm chống lại. Dương Tuyệt thân hình chốc động, giống như quỷ mị đồng dạng đuổi giết những cái kia quỷ nhân cường giả, đem cái kia quỷ nhân cường giả bên trong thần xạ thủ từng cái giết chết. Lúc này mới trở về nguyên địa, đem những cái kia ngã trên mặt đất, chạy xuôi theo cự quỷ huyết mạch quỷ nhân chiến sĩ từng cái giết chết, đem bọn họ thi thể hết thể thu vào thực vật viên. Dương Tuyệt vừa nghĩ tới cái kia năm đạo đả thương nặng quỷ tộc siêu phàm ra tắt của sáng, trong mắt không khỏi lóe qua một vòng nóng rực nguyên lực trọng tháo. Trọng thương Quỷ tộc siêu phàm ra tát ngũ môn nguyên lực trọng pháo, đây chính là có tiền cũng mua không được trọng bảo. Nguyên lực trọng pháo chính là chiến tranh lợi khí, toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có Hoa quốc, Châu Âu liên minh, Bắc Mỹ liên bang, băng cực đế quốc tứ đại siêu cấp thế lực có thể chế tạo. Chỉ cần nắm giữ một môn nguyên lực trọng pháo, liền có thể cho một cái thế lực nắm giữ uy hiếp Quỷ tộc siêu phàm lực lượng. Mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều quốc gia đến đây giá cao hướng Hoa quốc cầu mua nguyên lực trọng pháo. Nguyên lực trọng pháo chỉ có linh sĩ bên trong luyện khí sư mới có thể luyện chế bảo vật, hơn nữa luyện chế nguyên khí trọng pháo cần về mã thép chờ rất nhiều tài liệu đặc biệt. Hoa quốc mỗi một năm có thể luyện chế nguyên lực trọng pháo số lượng cũng không nhiều, một khi luyện chế đi ra, liền sẽ nhận các phương thế lực tranh đoạt. Cái kia ngũ môn nguyên lực trọng pháo tuyệt đối có thể cho một chút tiểu quốc vì đó đi cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, huống dương tuyệt mua sắm ở nơi này đại thái biến sau đó thời đại, rất nhiều dã tâm bừng bừng nhân tộc siêu phàm đều ở quý tộc, quỷ nhân quốc độ bên trong giết ra một phiến thiên địa, tự lập một quốc. An Khiết Lệ Na phụ thân tái tư đại công tức khai sáng tái tư thản công quốc liền là địa cầu phía trên vô số tiểu quốc một trong. Những cái kia tiểu quốc một khi thành lập, trên cơ bản đều sẽ phải chịu nhân loại xã hội thừa nhận cùng thiết lập quan hệ ngoại giao bất quá dạng này tiểu quốc quốc lực có yếu xoáy lên xoáy diệt ở quốc tế phía trên cũng không có quá lớn địa vị như thế tiểu quốc trọng yếu nhất liền là lại quỷ tộc quỷ nhân quốc độ vây công phía dưới sinh tồn được bởi vậy bọn họ đối nguyên lực trọng pháo khát vọng cũng là kinh khủng nhất vì một môn nguyên lực trọng pháo bọn họ nguyện ý bỏ ra rất nhiều đại giới ở cái kia mấy cái phương hướng dương tuyệt nhớ lại một cái rất nhanh nhớ lại cái kia ngũ môn nguyên lực trọng pháo vị trí phương hướng thân hình chất động hướng về năm cái phương hướng bay lượn mà đi ở cái kia ngũ môn nguyên lực trọng pháo vị trí phân biệt ngã xuống mười mấy bộ ngực sụp đổ quỷ nhân chiến sĩ thi thể hiển nhiên là bị cương quyền trần liệt giết chết cái kia ngũ môn nguyên lực trọng pháo trọng yếu nhất nguyên lực trung tâm đã bị phá hư, không cách nào lần nữa sử dụng. quả nhiên bị hủy diệt. bất quá, coi như bị hủy diệt bộ vị trọng yếu, xem như vật liệu cũng có thể bán mười mấy ức. dương tuyệt trong mắt lóe qua vẻ nuối tiếc, đem cái kia ngũ môn nguyên lực trọng pháo thu nhập thần bí thực vật viên. Mạn tháp thuật đã chết, quỷ nhân tộc tinh nhuệ đại quân cũng đã sụp đổ. hiện tại tòa thành này thành phố người mạnh nhất là ta, hoặc giả nói là quỷ nhân hình thái ta. dương tuyệt từ cự nhân hình thái rời khỏi, tay cầm hồng phong kiếm, trong mắt lóe qua một vòng nóng rực, hướng về thần hoa đại tiểu điếm đi đến. thần hoa đại tiểu điếm. Hội tụ mạn pháp thuật từ thanh giang căn cứ khu bên trong vơ vét trở về 30 tấn hoàng kim, rộng lượng năng lượng thủy tinh, đủ loại thiên tài địa bảo. Hoàng kim là tất cả thế lực thông hành tiền tệ, cũng là luyện chế rất nhiều siêu phẩm vũ khí nhất định phải sử dụng một loại thường dùng vật liệu. Nguyên lực trong tháo, siêu phẩm vũ khí, siêu phẩm võ giả chiến giáp các loại siêu phẩm vật phẩm đều cần dùng đến hoàng kim. Năng lượng thủy tinh là dùng ngân tinh đế quốc kỹ thuật luyện chế mà thành nguồn năng lượng tinh thể, cũng sẽ không nhận quỷ người tán mọn. Ở quỷ nhân quốc gia bên trong cũng 10 phần nhận hơn nên. Cái kia 30 tấn hoàng kim cũng bị Dương Tuyệt thu vào thực vật viên, xung làm tu luyện tài chính. Vô luận là võ đạo vẫn là linh sĩ tu luyện, đều cần rộng lượng kim tiền mua sắm đủ loại thiên tài địa bảo cùng tu luyện tư nguyên. Không có tiền ở siêu phàm thế giới bên trong đồng dạng nửa bước khó đi. Dương Tuyệt đem cái kia năng lượng thủy tinh hết thảy đều thu vào thực vật viên, chuyển hóa trở thành thực vật viên tiến hóa cần thiết năng lượng. Năng lượng một sung túc, Dương Tuyệt liền quyết đoán lựa chọn nhường thực vật viên liên tục tiến hóa, cấp tốc tiến hóa đến chín cấp. Thần bí vô cùng thực vật viên một tiến hóa đến chín cấp, từng đợt sáng chói vô cùng hà quang ở thực vật viên trung ương một gốc kia thần bí cổ thụ phía trên nở rộ, một mảnh hàm chứa thần thánh khí tức lá xanh xuất hiện ở chỗ cổ thụ phía trên. Chín cấp thực vật viên Năng lượng khôi phục tốc độ 128000 điểm tiên, linh năng 38400 điểm tiên, nguyên năng 100 điểm trời. Có thể tiêu hao trước mắt một nửa tài nguyên, bồi dưỡng một gốc bạn sinh linh thực cùng ký chủ cộng sinh, phải trang lựa chọn bồi dưỡng? Vô số liên quan tới bạn sinh linh thực tin tức một cái ở Dương Tuyệt trong óc phù hiện. Bạn sinh linh thực. Dương Tuyệt con mắt hơi hơi sáng lên, bắt đầu xem cái kia bạn sinh linh thực tin tức. Thần bí thực vật viên mỗi tiến hóa chín cấp, liền có thể bồi dưỡng một gốc bạn sinh linh thực. Một gốc kia bạn sinh linh thực nắm giữ thần kỳ lực lượng, có thể theo lấy ký chủ cùng nhau tiến hóa trưởng thành mỗi một loại bạn sinh linh thực nếu như bồi dưỡng tốt đẹp, liền tương đương với cho ký chủ nhiều hơn một loại cường đại vô cùng siêu phàm lực lượng. Còn tốt bạn tháp thuật cấp sạch chân bảo các thiên tài địa bảo, bằng không thì ta còn không có nhiều như vậy linh thực có thể lựa chọn. Dương Tuyệt nhìn xem cái kia bảy ở trước mặt hắn những cái kia mỗi một loại đều giá trị mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thậm chí là về giá cả ức đủ loại thiên tài địa bảo. Khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tiêu ý cười, đem bên trong tất cả linh thực đều hoàn toàn đưa vào thần bí thực vật viên. Cái kia chân bảo các bên trong đủ loại thiên tài địa bảo vừa tiến vào Dương Tuyệt thần bí thực vật viên trật bị cái kia thần bí thực vật viên cấp tốc tiến hành phân tích, chuyển hóa trở thành từng hạt chủng tử. Cũng không lâu lắm một hệ liệt có thể bồi dưỡng bạn sinh linh thực tin tức một cái hiện lên ở dương tuyệt trong góc. Chương 63. Biến Huyễn Linh Ti. Chương 63. Biến Huyễn Linh Ti. Nguyệt quang linh đẳng, có thể hấp thu nguyệt quang chi lực, tăng tốc tu luyện tốc độ. Hỏa diễm linh hảo, có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, cường hóa hệ hỏa siêu phàm lực lượng. Cương giáp linh đẳng, có thể trên phạm vi lớn cường hóa ra thịt lực phòng ngự. Biến Huyễn Linh Ti, có thể tự do biến hóa tướng mạo, ẩn nấp khí tức, cải biến linh hồn ba động. Thần bí thực vật viên thu được mấy chục loại đến từ chân bảo các linh thực sau đó. Thôi diễn ra mười mấy loại sen lẫn thực vật, thế nhưng là chỉ có cái này bốn loại sen lẫn thực vật tiến hóa tiềm lực rất to lớn, hiệu quả tốt nhất. Dương Tuyệt Tâm niệm khẽ động, làm ra lựa chọn, nếu như ta vẫn là thuần khiết nhân loại, Nguyệt Quang Linh đẳng là ta đệ nhất lựa chọn. Đáng tiếc, hiện tại lưu cho ta lựa chọn chỉ có một cái, liền là Biến huyện Linh thi. Vì sống sót từ tử vong sơn mạch bên trong đi ra, Dương Tuyệt ô nhiễm bản thân huyết mạch, biến thành nắm giữ nhân quỷ hai tộc huyết mạch tổ Hiện tại tức thì bị nhất thu hương lang huyết mạch ô nhiễm, cơ hồ cũng đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành quỷ nhân. Một khi Dương Tuyệt ở nhân loại xã hội bên trong bị phát hiện cũng đã ô nhiễm trở thành quỷ nhân, tuyệt đối sẽ phải chịu nhân tộc cường giả truy sát. Dù sao quỷ nhân nhất tộc chính là nhân tộc tự địch, địa cầu quỷ nhân nhất tộc chính là quỷ tộc chế tạo ra, cùng nhân tộc chém giết binh khí. Ở cái kia mấy trăm năm chiến tranh, vô số nhân loại chết thảm ở trong tay quỷ nhân, đồng dạng cũng có vô số quỷ nhân chết thảm ở trong tay nhân loại. Giết chết một tên quỷ nhân đối với nhân tộc tới nói, không cần bất kỳ lý do gì. Biến huyễn linh Ti có thể cho Dương Tuyệt nắm giữ tự do biến hóa tướng mạo, ẩn nấp khí tức, cải biến linh hồn ba động lực lượng. Dạng này coi như hắn bị phát hiện, cũng nhiều một loại chạy trốn năng lực. Một đạo sáng chói quang mang ở một mâu đất phía trên lập lòe, một mảnh phát ra thần bí quang mang lục mầm ở trên đại địa sinh trưởng. Một nhóm tin tức ở dương tuyệt Thức hải bên trong phù hiện biến huyện linh Ti, bồi dưỡng thời gian một tháng. Tướng thần hoa đại tiểu điểm vật tư vơ vét không còn sau đó, dương tuyệt liền hướng về thanh giang căn cứ khu thông hướng hoa quốc hoạch tâm nội địa cửa ra phương hướng bay lượn mà đi. Quả nhiên cũng đã chạy từ tán. Dương tuyệt một đi tới cái kia cửa ra, liền nhìn thấy lúc đầu đóng quân ở cái kia cửa ra phương hướng quỷ nhân tinh nhuệ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng đã rút lui. Tức khắc trong lòng hơi thở dài một hơi đã trải qua nhiều lần chiến đấu, đại lượng mất máu, dương tuyệt cũng đã mười phần mỏi mệt cái kia quỷ nhân tinh nhuệ tự động sụp đổ đối với hắn tới nói không thể tốt hơn không có thành kiến chế quỷ nhân tinh nhuệ toàn bộ thanh giang căn cứ khu liền cũng không còn có thể uy hiếp hắn tồn tại hiện tại nên biến trở về nhân loại hình thái lại duy trì quỷ nhân hình thái liền lại cũng thay đổi không trở về nhân loại dương tuyệt cắn răng một cái xếp bằng ở một cái vứt bỏ cửa hàng điên cuồng vận chuyển huyết mạch nguyên kinh cái môn này đỉnh cấp huyết mạch bí thuật dương tuyệt trái tim cái kia đen như mực hàm chứa kinh khủng bỉ lực lượng trái tim hơi hơi nhảy một cái Huyết mạch chi lực sôi trào, một cái hắc sắc vòng xoáy trực tiếp phù hiện, từng tia quỷ huyết mạch lực lượng bị cái kia màu đen vòng xoáy rút ra, chui vào trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, ở Dương Tuyệt trái tim phụ cận quỷ lực lượng cùng quỷ huyết mạch đều bị kiểm chế một cái kia hắc sắc vòng xoáy. Cái kia màu đen vòng xoáy một trận đổ sụp, một mai hàm chứa từng tia cao quý, thần bí khí tức đại biểu cho quỷ tộc huyết mạch thần bí chú ấn phù hiện, quản lý chung tất cả siêu phàm huyết mạch. Dương Tuyệt điên cuồng thôi động huyết mạch nguyên hình, cái kia một mai đại biểu cho quỷ tộc huyết mạch thần bí chú ấn lúc này mới tại hắn vị trí trái tim chậm rãi biến mất. Cái tia đại biểu nhân loại huyết mạch hồng sắc chú ấn mới từ dương tuyệt trái tim phù hiện, phun mạnh ra từng tia hồng sắc khí huyết, chui vào dương tuyệt thể nội. Cái tia hồng sắc khí huyết một chui vào dương tuyệt thể nội, trên đầu của hắn sừng quỷ bắt đầu biến mất vào thể nội, hai tay quỷ chảo cũng cấp tốc thoái hóa biến thành phổ thông móng tay, lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Nhân loại hình thái, ta trở nên yếu đi thật nhiều. Dương tuyệt một khôi phục nhân loại hình thái, rõ ràng cảm giác được cái tia mỗi loại ẩn hàm tại hắn huyết mạch bên trong siêu phàm lực lượng khó có thể khu động ở quỷ nhân hình thái. Quỷ tộc huyết mạch quản lý trung dương tuyệt thức tình tất cả siêu phàm huyết mạch, hắn lực lượng thậm chí cũng đã siêu việt một chút hạ vị tạm trung quỷ nếu như hợp với cường đại bí bảo cấp trang bị kích phát đủ loại huyết mạch chi lực hắn thậm chí có thể cùng một chút yếu nhất siêu phàm một trận chiến mà ở nhân loại hình thái trước mắt dương tuyệt lại không cách nào vận dụng ấn nấp hỏa diễm siêu thị cách độc các loại siêu phàm huyết mạch lực lượng thực lực không đủ trang bị đến bổ dương tuyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên tâm niệm khẽ động từ thần bí thực vật viên bên trong lấy ra đủ loại nhân loại chuyên môn siêu phàm trang bị lực lượng quyền sáo có thể trên phạm vi lớn tăng cường võ giả lực lượng bao tay mau lẹ phi phong trên phạm vi lớn tăng cường võ giả tốc độ phi phong đồng thời nắm giữ cường đại lực phòng ngự nhẹ nhàng ra Trên phạm vi lớn ra tăng tốc độ chạy, lực lượng gai lưng, trên phạm vi lớn ra tăng lực lượng gai lưng. Nhanh nhẹn giới chỉ, trên phạm vi lớn võ giả tốc độ giới chỉ. Lực lượng giới chỉ, trên phạm vi lớn ra tăng võ giả lực lượng giới chỉ. Kim ti áo mỏng, lực phòng ngự kinh người tiếp thân quần áo. Kim ti màng quần, lực phòng ngự kinh người quần. Cái này tám kiện siêu phẩm trang bị, liền là chân bảo các bên trong chuẩn bị bí bảo tám kiện bộ. Một bộ này bí bảo trang bị, giá bán liền đạt đến 240 ức. Chính là thanh trang căn cứ khu chân bảo các trấn điểm chí bảo. Dương Tuyệt thay đổi quần áo cái kia một đầu chân bảo các bí bảo tám kiện bộ sau đó Chiến lực tức khắc bạo tăng một màn lớn, biến càng khủng bố hơn. Là thời điểm trở về. Thay đổi trang phục hoàn tất, Dương Tuyệt rời đi, vô thanh vô tức chui vào đường đi. Một cái bí ẩn trong tầng hầm ngầm. A Tuyệt ngươi trở về, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về. Mẹ lo lắng ngươi chết bầm. Dương Tuyệt vừa tiến vào tầng hầm, Lưu Quyên liền trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mục thần, đây là ngươi Thiên Cơ Ngọc, đa tạ. Dương Tuyệt từ trên cổ tháo xuống cái kia một khối Thiên Cơ Ngọc, còn cho Lý Mục Thần, trong mắt lóe qua một vòng cảm kích nói, Mạn Tháp chết. Lý Mục thần tiếp nhận khối kia Thiên Cơ Ngọc, khẽ mỉm cười nói, Dương Tuyển nói, "Ân, quỷ nhân nhất tộc nội chiến, Mạn Tháp thuật bị bộ hạ giết chết. Toàn bộ Thanh Giang căn cứ khu quỷ nhân đại quân cũng bị lai lịch không biết hai tên quỷ tộc giết tán. Hiện tại Thanh Giang căn cứ khu chỉ còn lại một chút quỷ nhân hội binh, không có thành tựu." Ở cái kia trong tầng hầm ngầm tất cả mọi người nghe được cái này tin tức, đều thở dài một hơi, không ít người vui đến phát khóc. Nếu là quỷ nhân đại quân một mực chiếm cứ ở Thanh Giang căn cứ khu, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó bọn họ tốt nhất hạ chàng, liền là bị giáng chức làm nô lệ. Mạn Tháp thuật tử vong. Toàn bộ thanh giang căn cứ khu cũng đã biến thành một khối lớn thì mỡ. Cổ La Mạn quốc còn lại quỷ nhân đại tướng nhất định sẽ động tâm. Chúng ta hiện tại có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất liền là lập tức từ bỏ thanh giang căn cứ khu, rút lui nơi này, hướng về Hoa quốc nội địa rút lui. Cái thứ hai lựa chọn, liền là lại nhanh nhất thời gian bên trong chiếm lĩnh thanh giang căn cứ khu, thu về Hoa quốc. Lý Mục Thần thập phân tỉnh táo phân tích nói. Chương 64, Kim Tuyết Diễm. Chương 64, Kim Tuyết Diễm. Dương Tuyệt Long mày hơi nhíu lại nói, Tả tướng cũng đã cùng Cổ La Mạn quốc ký kết hòa bình hiệp ước, quân đội chẳng lẽ sẽ vi phạm mệnh lệnh xuất binh? Không có mệnh lệnh tự tiện xuất binh chính là trọng tội. Thanh Giang căn cứ khu cũng không phải cái gì chiến lược cứ điểm, cũng không có cái gì chân quý tài nguyên, căn bản không đáng quân đội bước lên vi phạm mệnh lệnh phong hiểm tiến công. Quân đội sẽ không xuất thủ. Bất quá Thanh Châu Cung gia, Thất giả Đại học đều có năng lực đoạt lại Thanh Giang căn cứ khu, đồng thời giữ vững cái này căn cứ khu. Hơn nữa vô luận đối Cung gia vẫn là Thất Dã Đại học, Thanh Giang căn cứ khu đều là một khối lớn thì mỡ. Lý Mục thân mỉm cười, ánh mắt rơi vào Cung Ngậm Hy trên người. Thanh Giang căn cứ khu mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái biên cảnh tam lưu căn cứ khu, thế nhưng là chỉ là tòa thành này, thành phố bên trong có thể chống lại quỷ người tan mòn linh trận đều giá trị ở một nghìn nước trở lên. Cái kia Thanh Giang căn cứ khu đi qua quỷ nhân đại quân tàn phá bừa bãi sau đó, còn có nhân khẩu 2, 30 vạn. Vô luận là rơi vào cung gia vẫn là thất giả đại học dạng này đại thế lực trong tay, đều sẽ tăng lên bọn họ thực lực. Cung động Hi trầm ngâm một hồi, chém đinh chặt sắt nói, ta liền liên hệ thất giả đại học. Dương Tuyệt Như có điều suy nghĩ, nhìn đến sư phó cùng cung gia quan hệ cũng không tốt. Một giờ sau đó một chiếc dài đến 10 mét ngân bạch sắc, thuyền hình nguyên lực phi chu từ bên trên bầu trời bay tới, dáng lông đến một cái mặt cỏ phía trên. Từ cái kia nguyên lực phi chu, đi xuống một tên ăn mặc áo da màu đen, quần jean, mang theo kính râm lớn, tóc ngắn, da thịt tuyết bạch như ngọc nữ. sư phó, ngài đã tới. cung ngọc hy xem xét đến tên kia ăn mặc áo da màu đen nữ tử, đôi mắt đẹp sáng lên, reo hò một tiếng, trực tiếp nào tới, một cái ôm lấy tên kia nữ tử. ngọc hy, ngươi đều lớn bao nhiêu? vẫn là như vậy tính trẻ con, nhanh thả ra. tên kia ăn mặc áo da màu đen nữ tử tức giận vỗ vỗ cung lưng thuận tay tháo xuống kính dâm lộ ra một chương tinh xảo mỹ lệ tràn ngập ai hùng khí chất khuôn mặt cung ngọc hi buông tay ra hướng về một bên tĩnh đứng thẳng dương tuyệt nói a tuyệt tới đây là ta sư phó kim tiết diễm cũng là ngươi sư tổ dương tuyệt tiến lên hướng về kim tiết diễm thi lễ một cái nói gặp qua sư tổ kim tiết diễm đôi mắt đẹp bên trong một cái toát ra một tia nhàn nhạt quang mang hướng về dương tuyệt nhìn lại dương tuyệt tức khắc cảm giác da rẻ hơi hơi phát lạnh phản phất có một loại bị xem thấu cảm giác cái kia tiềm phục tại hắn trái tim bên trong quỷ nhân huyết mạch chú ấn càng là không dám có bất kỳ hành động nào kim Tuyết diễm trong mắt quang mang ớp, lộ ra một tia ý cười. Mộng Hi, đây chính là ngươi thu đồ đệ, không sai. Võ đạo tu vi cũng đã đạt đến võ giả hậu kỳ, hơn nữa nhục thân cường đại, khí huyết dồi dào, xem ra là thức tỉnh siêu phàm cấp số huyết mạch lực. Coi như đặt ở chúng ta thất dạ đại học, cũng là thiên tài một hàng. Ngươi thu một đồ đệ tốt. Thất dạ đại học chính là hoa quốc vũ đại, hội tụ đến từ hoa quốc các nơi chân chính thiên tài. Thanh Giang căn cứ khu 10 phần hiếm thấy huyết mạch võ giả ở thất dạ đại học bên trong chỗ nào cũng có. Bất quá coi như ở thất dạ đại học thức tỉnh siêu phàm cấp số huyết mạch lực huyết mạch võ giả, đồng dạng cũng là chân chính thiên tài. Cung Mộc Hi kiêu ngạo cười nói, ánh mắt của ta tự nhiên lợi hại đúng rồi, sư phó, chờ hắn tiến vào thất dạ đại học, ngươi muốn giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn. Dương Tuyệt thức tỉnh siêu phàm cấp số huyết mạch lực, ngay cả tông sư cấp quỷ nhân đều có thể một kiếm chém giết, thậm chí thành công ám sát trọng thương quỷ nhân siêu phàm, cung mộng hy đem ám sát mạng tháp thuật công tích gắn ở Dương Tuyệt trên người, dạng này võ đạo thiên tài tự nhiên có thể miễn thi gia nhập thất dạ đại học. tốt. trước lúc này, để cho chúng ta trước giải quyết thanh giang căn cứ khu vấn đề, Kim Diết Diễm lộ ra một cái xuất khí mười phần nụ cười nói, lên phi chư, chúng ta đi hồng thạch tứ điểm. Dương Tuyệt một mặt hưng phấn, kéo ra cái kia một chiếc nguyên lực phi chư cửa hồng. Cái kia một chiếc nguyên lực phi chu dài đến 10 mét, phía trước là ghế lái cùng ghế lái phụ, đằng sau thì là một cái 10 phần rộng dài 4 người tòa, phía sau cùng thì là một cái nhà kho, có thể chứa đựng đủ loại vật tư. Dương Tuyệt nhìn xem cái kia một chiếc nguyên lực phi chu, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, sư tổ nhìn đến rất có tiền, chúng ta mạch này nhìn đến cũng hảo. Nguyên lực phi chu chính là cần siêu phàm cấp số luyện khí sư hao phí vô số siêu phàm vật liệu mới có thể luyện chế mà thành siêu phàm bí bảo, một chiếc nguyên lực phi chu giá cả ở 500 ức trở lên. Một chút gia trị nguyên lực trọng pháo đỉnh cấp nguyên lực phi chu, không có 3000 ức căn bản bắt không được đến. Nguyên lực phi chu cũng là những cái kia thân gia hảo phóng nhân tộc siêu phàm xuất hành công cụ, là bọn họ mạo hiểm tốt đồng bạn. Một đạo quang mang hơi hơi lóe lên, cái kia một chiếc nguyên lực phi chu chợt hóa thành một vệ sáng hướng về hồng thạch cứ điểm phương hướng bay đi. Cái kia một chiếc nguyên lực phi chu vừa mới bay ra thanh giang căn cứ khu gước chừng mười cây số, trong hư không đống nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một đầu dương cánh đạt đến 20 mét, toàn thân mọc ra như sắt thép linh vũ siêu cấp quỷ thú cương linh ăn thịt người điều bao phủ ở một tầng hắc sắc cuồng phong, mang theo siêu phàm cấp số uy áp kinh khủng, trực tiếp giáng lâm, hai mắt bên trong chớp động lên sắc hồng sắc hung mang. Dương Tuyệt xem xét đến đầu kia Cương Linh ăn thịt người điều, da đầu không khỏi hơi tê tê. Cương Linh thực nhân điều, siêu phẩm cấp quỷ thú, lực lớn vô tận, ngay cả pháo cao xạ đều không cách nào đánh tan nó phòng ngự, không hỏa tiễn địa không đều khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Ở thanh giang căn cứ khu bên ngoài đầu kia Cương Linh thực nhân điều thỉnh thoảng sẽ đến căn cứ khu bên trong ăn thịt người. Căn cứ khu đã từng vận dụng không hỏa tiễn địa không tiến hành công kích, đều vẹn vẹn chỉ là đưa nó đánh lui. Nó cũng là thanh giang căn cứ khu bên ngoài đáng sợ nhất không trung sát thủ một trong. vẫn khí không tệ, lần này có thể kiếm một lớn. Kim Tuyết Diễm đôi mắt đẹp sáng lên, thương phấn cười một tiếng. Từ ghế điều khiển phía trên trực tiếp đứng dậy, cái kia nguyên lực phi chu cửa khoang mở ra, kim tuyết diễm từ chiếc kia nguyên lực phi chu phía trên bay thẳng ra, cầm trong tay một trường xanh biết siêu phàm chiến cung, quá giang một cái bạch ngân mũi tên. Cái kia xanh biết siêu phàm chiến cung hơi hơi sáng lên, từng đợt cuồng phong chợt vờn quanh ở kim tuyết diễm trên người, thổi đến quần áo rung động, giống như một tôn giá nữ cuồng phong nữ thần. Sau một khắc, cái kia bao phủ ở phong chi lực bạch ngân mũi tên trực tiếp bắn ra, giống như sao băng, bắn chúng đầu kia cương linh ăn thịt người to lớn đầu lâu. Cái kia cương linh thực nhân điêu có thể ngạnh kháng không hỏa địa không đầu lâu bị cái kia bạch ngân mũi tên một mũi tên bắn chúng tức khắc nổ tung đến, mảng lớn máu tươi vây xuống đại địa, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Tạ Tiền, Mẫu Hi, nơi này liền giao cho ngươi. Kim Bích Diễm đôi mắt đẹp bên trong phảng phất toát ra kim tiền qua mang, hóa thành một đạo mũi tên hướng về cương linh ăn thịt người điêu bay đi. Dương Việt trong mắt một cái lóe qua một vòng vẻ quái gì. Cung Mẫu Hi cười khổ một cái, giải thích nói, A Tuyệt, ngươi sư tổ liền là cái tính cách này, nói trắng ra là liền là ưa thích tiền. võ giả tu luyện cần tài nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, người sư tổ cũng là bị buộc thành cái dạng này. võ đạo tu luyện bí tịch mua sắm cần tiền. Đỉnh cấp võ giả tiến giai tâm đắc mua sắm cần tiền. Linh quả, linh đan, siêu phàm trang bị cần tiền, nguyên lực phi chu mua sắm cùng giữ gìn đồng dạng cần tiền. Những cái kia đỉnh cấp siêu phàm giả kiếm tiền hung, đồng dạng dùng tiền cũng hung. Chương 65. Thu phục thanh giang căn cứ khu. Chương 65. Thu phục thanh giang căn cứ khu. Đáng tiếc, nhân sinh to lớn nhất thống khổ liền là có một đống tiền bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại bất lực. Đầu này cương linh thực nhân điêu huyết nhục thế nhưng là đại bổ, nếu như bán cho Tuyệt Vị Yên, ít nhất có thể bán đi năm ức. Cái kia nguyên lực phi chu một cái hàng đến mặt đất, Dương tuyệt liền nghe được kim tuyết diễm ngập thương thanh âm trên mặt đất đầu kia uy phong lấm lấm không lâu trước đó còn hung uy ngập trời cương linh thực nhân điêu cũng đã biến thành một đống vật liệu chân quý nhất xương cốt huyết dịch cùng vỉ hạch cũng đã bị tách rời chỉ còn lại mảng lớn huyết đủ dài rác ở trên mặt đất cương linh thực nhân điêu cánh cùng đùi vị đạo cực kỳ ngon a tuyệt chờ ngươi đến thất dạ đại học về sau ta sẽ hảo hảo mời ngươi ăn một trận kim tiết diễm đem cương linh thực nhân điêu cánh đùi các loại tài liệu quý hiếm cấp tốc phóng tới nguyên lực phi chu mới leo lên nguyên lực phi chu hướng về hồng thạch cứ điểm bay đi hai phút sau đó cái kia một chiếc nguyên lực phi chu liền xuất hiện ở hồng thạch cứ điểm phía trên Ta là thất dạ đại học siêu phàm Kim Tuyết Diễm, Hồng Thạch Cứ Điểm chủ đi ra gặp ta. Kim Tuyết Diễm từ cái kia nguyên lực phi chui bên trong bước ra một bước, lơ lửng ở trong hư không. Siêu phàm cấp số kinh khủng khí tức từ nàng thân thể lan tràn ra, bao phủ toàn bộ cứ điểm. Siêu phàm, thất dạ đại học siêu phàm, quốc gia quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta. Ở trong Hồng Thạch Cứ Điểm những cái kia Hoa Quốc các chiến sĩ xem xét đến cái kia lơ lửng ở trong hư không Kim Tuyết Diễm, người người trong mắt lóe qua một vòng hưng phấn, rất nhiều người đều chạy xuống kích động nước mắt. Cô Thành không thể giữ. Hồng Thạch Cứ Điểm thông hướng Thanh Giang căn cứ khu duy nhất một đầu đường hầm đường sắt bị phá hủy sau đó Hồng Thạch Cứ Điểm liền biến thành một tòa không có tiếp tế cố thành chỉ cần thời gian nửa năm coi như không có quỷ nhân cường giả đến công Hồng Thạch Cứ Điểm đều sẽ tự động sụp đổ hiện tại bọn hắn rốt cục chờ đến Hoa Cốt siêu phàm đến rút liền mang ý nghĩa Hoa Quốc không hề từ bỏ những cái này vì nước chém giết đến một khắc cuối cùng chiến sĩ Mông Mánh gặp qua đại nhân cái tươi ăn mặc một thân côn trang lộ ra mười phần bưu hãn Mánh mấy cái lên xuống từ trong đám người này ra đi tới Tương hướng về Kim Tuyết Diệm thi lễ một cái nói. Kim Tuyết Diễm Thản nhiên nói, Thanh Giang căn cứ khu không lâu trước đó cũng đã luôn hãm, sau đó bị ta đổ tôn khôi phục. Ta cần các ngươi nghe theo ta mệnh lệnh, đóng giữ Thanh Giang căn cứ khu. Mông manh ánh mắt lấp loé, quyết đoán đáp, "Là." Ở mông manh mệnh lệnh dưới, Hồng Thạch Cứ điểm quân đội cấp tốc chuẩn bị, hướng về Thanh Giang căn cứ khu rất gần. Có Kim Tuyết Diễm một tên này đỉnh cấp siêu phàm tọa chấn, một đường đi lên gió bình sóng lặng. Hồng Thạch Cứ điểm quân đội mở một lần vào Thanh Giang căn cứ khu liền bắt đầu cấp tốc thanh căn cứ khu bên trong quỷ nhân dương Nghiệt, đồng thời bắt đầu ở trong thành thị thanh những cái kia phản bội nhân loại phản đồ. Ba ngày sau, Thất Dạ Đại học phái tới 1000 cao thủ cấp tốc chạy tới Thanh Giang căn cứ khu, tiến hành đủ loại công tác, bắt đầu khôi phục Thanh Giang căn cứ khu trật tự. Tôn Diễm Hùng ở một cái tầng hầm bên trong bị tìm đi ra. Chu Hùng tháng 10 phân tích cực tham gia Thanh Giang căn cứ khu trùng tiến công tác, kiếm lợi lớn. Dương Nghiệp, Lưu Quân ở Thất Dạ Đại học duy trì phía dưới, cũng trở thành Thanh Giang căn cứ khu quá lớn. Dương Tuyệt thì là đem Thanh Giang căn cứ khu hỏa táng tràng cùng mai táng nghiệp vụ gắt gao bắt ở trong tay. Mỗi một ngày Thanh Giang căn cứ khu đều có rất nhiều thi thể bị vận đến hỏa táng tràng, rơi vào Dương Tuyệt trong tay, trở thành thần bí thực vật viên chất dinh dưỡng. Mạn tháp thuật quỷ nhân đại quân đánh vào thanh giang căn cứ khu sau đó, rất nhiều quỷ nhân chiến sĩ đến cướp bóc đốt giết. Thanh giang căn cứ khu 40 vạn người ở nơi này một trận chiến sau đó, cũng chỉ còn lại 28 vạn tà hữu 12 vạn người chết thảm so những cái kia quỷ nhân cùng thanh giang căn cứ khu nhân tộc phản đồ trong tay. Thần bí thực vật viên thu được rộng lượng chất dinh dưỡng sau đó lại thêm ra rất nhiều chân quý trái cây siêu cấp cửa quý huyết mạch quả trung cấp thực nhân quý huyết mạch quả siêu cấp ngôn ngữ tư chất quả cao cấp toán học tư chất quả đỉnh cấp y thuật tư chất quả cao cấp quản lý tư chất quả cao cấp vật lý tư chất quả cao cấp hóa học tư chất quả sơ cấp trận pháp tư chất quả cao cấp thành thị quy hoạch tư chất quả cao cấp máy tính tư chất quả cao cấp linh sĩ tư chất quả cao cấp luyện đan tư chất quả trung cấp luyện khí tư chất quả trung cấp trận pháp sư tư chất quả trung cấp lực lượng huyết mạch quả trung cấp nhanh nhẹn huyết mạch quả trung cấp phòng ngự huyết mạch quả trung cấp thể lực huyết mạch quả thu nạp vô số chất dinh dưỡng đồng thời tiến giai 9 cấp sau đó thần bí vô cùng thực vật viên nhiều hơn một loại tân thần kỳ trái cây sơ cấp huyết mạch cường hóa quả Náy mắt nếu sơ cấp huyết mạch cường hóa quả có thể đem đặc biệt một loại nào đó huyết mạch không ngừng cường hóa, cực hạn là siêu cấp. Huyết mạch quả phân biệt đẳng cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, siêu cấp. Siêu cấp phía trên liền là siêu phẩm cấp. Dương tuyệt ở cái kia bạch ngân thuyền thu được rất nhiều tử vong sơn mạch quỷ thú siêu phẩm cấp huyết mạch chi lực. Cái kia sơ cấp huyết mạch cường hóa quả không cách nào cường hóa những cái kia siêu phẩm cấp huyết mạch chi lực. Bất quá cái kia sơ cấp huyết mạch cường hóa quả lại có thể cường hóa hắn thể nội nhân loại huyết mạch. Ngấy mắt nếu sơ cấp huyết mạch cường hóa quả rốt cục thành thủ. Ở cái kia thần bí thực vật viên. Dương Tuyệt đứng ở một miếng đất phía trước, nhìn xem trước người phiến kia thổ địa sinh trưởng một khỏa cây vải lớn nhỏ, đỏ bừng như máu sơ cấp huyết mạch cường hóa quả trong mắt lóe qua một vòng nóng rực, đưa nó lấy xuống, đưa vào miệng, hung hăng khẽ cắn. Một cỗ hơi mang huyết mùi tanh, ngọt vô cùng chất lỏng một cái chui vào Dương Tuyệt trong bụng, sau đó hóa thành từng đạo từng đạo thần bí vô cùng huyết khí khuyết tán ra. Dương Tuyệt điên cuồng vận chuyển huyết mạch nguyên kỳ, tại hắn trái tim bên trong cái kia một mai đại biểu cho nhân loại huyết mạch chú ấn một cái truyền ra một cỗ kinh khủng vô cùng áp lực, đem cái kia sơ cấp huyết mạch cường hóa quả huyết khí trực tiếp hấp thu, biến lớn mạnh một kia Cái kia đại biểu nhân loại huyết mạch thần bí chú ấn hấp thu sơ cấp huyết mạch cường hóa quả phóng xuất ra thần bí huyết khí sau đó, một cái lớn mạnh một phần, toát ra từng tia huyết hồng sắc khí tức, bắt đầu từng tia hấp thu quỷ kia huyết mạch lực lượng. Huyết mạch nguyên kinh chính là một môn cân bằng nhân quỷ hai tộc huyết mạch chi lực, đồng thời bồi dưỡng huyết mạch chi lực cường đại bí pháp. Lúc đầu có thể cho Dương Tuyệt thể nội nhân quỷ hai tộc huyết mạch chi lực lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau thôn Thế nhưng là nhất thu hương lang huyết mạch chi lực thật sự là quá mức kinh khủng, Nhiễm Dương Tuyệt quỷ tộc huyết mạch, còn hấp thu Dương Tuyệt tỉnh đủ loại siêu phàm huyết mạch lượng. Dương Tuyệt tu luyện huyết mạch nguyên kinh cũng ngăn cản không nổi cái kia quỷ tộc huyết mạch chiếm được cái kia sơ cấp huyết mạch cường hóa quả cường hóa sau đó, người khác loại huyết mạch mới chặn lại quỷ tộc huyết mạch căn ngọn, không ngừng lớn mạnh, ngược lại bắt đầu hấp thu quỷ tộc huyết mạch chi lực. Quá tốt rồi, có sơ cấp huyết mạch cường hóa quả ta nhất định có thể khôi phục thể nội huyết mạch cân bằng. Đến lúc đó, ta thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng một màn lớn, lúc kia, ta liền có thể thức tỉnh Tam Tuyệt Quỷ Đồng. Một vòng tu luyện sau đó, Dương Tuyệt mở ra hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng nóng dự. Tam Tuyệt Quỷ Đồng chính là quỷ hệ huyết mạch chi lực, Dương Tuyệt một khi thức tỉnh loại kia đồng thuận, thể nội quỷ tộc huyết mạch lực lượng liền sẽ bạo tăng lúc này hắn mặc dù cũng đã bồi dưỡng ra siêu cấp tam tuyệt quỷ đồng huyết mạch quả, lại căn bản không dám sử dụng. một khi sử dụng, thể nội cân bằng cũng sẽ bị hoàn toàn phá hư, chân chính chuyển hóa trở thành quỷ nhân. chương 66 nguyên lực đoàn tàu chương 66 nguyên lực đoàn tàu thanh giang căn cứ khu nhà ga, dương tuyệt nhìn xem cái kia ăn mặc một thân bạch đi gì, gì khí chất thanh thuần tôn diễm hồng mỉm cười chúc mừng sư tỷ chúc mừng ngươi tiến giai võ giả, tôn diễm hồng mỉm cười, đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vòng phức tạp qua mang, bất quá là hạ vị võ giả thôi, điểm ấy thành tiểu cùng ngươi so sánh, đơn giản không đáng giá nhất tới. Ngươi thế nhưng là lừng lẫy đại danh siêu phàm người ám sát. ở Kim Tuyết Diễm bận hành phía dưới Dương Tuyệt trở thành ám sát quỷ nhân đại tướng mạn tháp thuật công thần, Thanh Giang căn cứ khu người cứu vớt uy danh vang vọng Thanh Giang căn cứ khu thu được không ít quân công. ở cái này quỷ tộc thế lực chiếm cư ưu thế thời đại quân công liền là đồng tiền mạnh, có thể ở quân đội hệ thống bên trong mua được đủ loại tu luyện tư nguyên. Dương Tuyệt nói, may mắn mà thôi, ngươi không cần khiêm tốn. vận khí cũng là thực lực một bộ phận. một cái thanh âm từ một bên truyền đến, cái kia tướng mạo Tuấn Mỹ. Khi chất xuất Trần Lý Mục thần trên mặt mang theo mê người tiếu dung từ một bên đi tới ở Lý Mục thần bên cạnh đi theo một tên cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ, chính là danh xưng thanh giang căn cứ khu thuộc khóa này sinh bên trong đệ nhất mỹ nữ An Ngọc Ánh. "Ngươi tốt, Giang Vân, ta là An Ngọc Ánh, Lý Mục thần bằng hữu." An Ngọc Ánh thoải mái đi tới, hướng về Dương Tuyệt đưa tay ra. Nàng ánh mắt lại rơi vào cái kia lặng lặng đứng ở Dương Tuyệt bên người An Khiết Lệ Na trên người, trong mắt lóe qua một vòng kinh dị. An Mộc ánh đã là thanh giang căn cứ khu đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng là so với cái kia tóc bạc tuyệt sắc thiếu nữ An Khiết Lệ Na, còn là muốn hơi thua mấy bậc. Vô luận là tướng mạo, khí chất Giáng người đều hoàn toàn so ra kém. Dương Tuyệt giới thiệu nói, "Ngươi tốt, ta là Giang Vân, vị này là ta sư tỷ Tôn Diễm Hồng, vị này là ta hảo bằng hưu An Khiết Lệ Na." An Khiết Lệ Na lộ ra một cái ưu nhã thiếu dung, "Các ngươi tốt, ta là An Khiết Lệ Na." Ba nữ sinh rất nhanh liền trở thành hảo bằng hưu trò chuyện nữ hài tử chủ đề. Dương Tuyệt nói, "Mục Thần, ngươi không trở về Ngân Tinh Đế quốc sao?" Nghe nói Ngân Tinh Đế quốc Ngân Tinh Đế quốc lớn học giáo giải, lịch đại đều chỉ có bán thánh có thể làm nhiệm. Lý Mục Thần khẽ mỉm cười nói, Ngân Tinh Đế Quốc Đại Học sát thực muốn so các ngươi Hoa Quốc ngũ đại còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng là muốn tiến vào Đế Quốc Đại Học thiên tài cũng như cá giết sang sông, ta còn không có tư cách kia đi vào. Dương Tuyệt lập tức chuyển đổi chủ đề, Hoa Quốc ngũ đại, ngươi phải vào cái nào một trường đại học? Lý Mục Thần thiên phú có thể sương thanh giang căn cứ khu đệ nhất, Hoa Quốc ngũ đại hoàn toàn có thể mặc hắn chọn lựa. Lý Mục Thần khẽ cười nói, Thất giả Đại Học, nơi đó mị nữ như mây, thích hợp ta. An Mộ Mính cười tủm tỉm nói, thuận tiện nói một câu, ta cũng muốn vào Thất Dã Đại Học, cho nên chúng ta về sau liền là bạn học rồi, cũng không lâu lắm một cỗ ngân sắc đoàn tàu từ phương xa chạy nhanh đến, ở nhà ga dừng lại đoàn tàu đại môn mở ra, Dương Tuyệt một nhóm leo lên một đoạn thùng xe, Anh một ánh con mắt sáng lên tán thán nói, hoàn cảnh thật giỏi, coi như không tệ. Dương Tuyệt nhìn chung quanh bốn phía, trong mắt cũng lóe qua một vòng vẻ tán thán. Lần này quang xe lửa nội bộ sửa sang tinh mỹ xa hoa, toàn bộ thùng xe vẹn vẹn chỉ có 10 cái vị trí, chỗ ngồi rộng rãi được có thể nằm xuống. Thùng xe một mặt có một cái tủ lạnh, máy bán hàng tự động, T V l cỡ, giờ, cỡ nhỏ nhà hàng. Mà ở cái kia thông hướng Hồng Thạch cứ điểm xe lửa, đồng dạng chiều dài một đoạn thùng xe bên trong thì là lít nha lít nhít chất đầy một cái chỗ ngồi. Lý Mục Thần khẽ mỉm cười nói, đây là Hoa Quốc nguyên lực đoàn tàu giao long hào, cao nhất vận tốc đạt đến 600 cây số. sắc ngoài sử dụng ngân sắc nguyên thép luyện chế mà thành. Từ tước cấp phía dưới quỷ tộc cường giả, ngoại trừ cử quỷ nhất tộc bên ngoài, còn lại quỷ tộc đều khó có thể đánh tan giao long hào sắc ngoài. Đồng dạng chỉ có tông sư trở lên võ giả, linh sĩ cùng đỉnh tiêm xã hội danh lưu mới có thể cưỡi dạng này nguyên lực đoàn tàu. Quỷ tộc chia làm phổ thông quỷ tộc, đại quỷ, huy tước, nam tước, tử tước, ba tước, hầu tước, công tước, thân vương, quỷ thánh chín cái giai tầng. Cái kia ở địa cầu phía trên hoàng hành vô địch thập hung quỷ liền là quỷ tộc hầu tức cái giai tầng này quỷ tộc cường giả, cổ la mạn quốc cái này quỷ nhân quốc độ thực tế người điều khiển liền là một tôn xuất thân cự quỷ nhất tộc quỷ tộc tử tước lôi sản tử tước. Tôn Diễm Hùng nói, có thể thi đậu Hoa quốc ngũ đại học sinh đều là thiên tài, Hoa quốc trụ cột thu hoạch được ưu đại cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Dù sao thế giới các quốc gia đều là làm như vậy. Trước mắt thế giới, quỷ tộc bóng tối bao phủ thế giới, chỉ có siêu phàm giả mới có thể cùng quỷ tộc chống lại. Mỗi một cái nhân tộc thế lực đều ở tận hết sức lực bồi dưỡng nhân tài, lôi kéo siêu phàm. Vô luận cái nào quốc gia đối với võ đạo thiên tài đều cực kỳ ưu đãi, Hoa Quốc cũng không ngoại lệ. Giao Long Hào khởi động lấy 600 cây số cao tốc phi nhanh, nội bộ lại là mười phần bình ổn. Cũng không lâu lắm, Giao Long Hào bình ổn dừng lại, thùng xe đại môn mở ra, hai nam một nữ năm tên học sinh đi vào thùng xe. Ba tên kia học sinh vừa đi vào thùng xe, ánh mắt liền đống chốc bị Dương Tuyệt một nhóm hấp dẫn lấy. Vô luận là An Mộng Ngánh vẫn là Tôn Diễm Hồng đều là đỉnh cấp mỹ thiếu nữ, An Lệ Na là một tên hiếm thấy tóc bạc tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, hai tên kia nam sinh vừa nhìn thấy các nàng ánh mắt liền cơ hồ khó có thể rời. Ba người bên trong tên kia mặt tròn mị thiếu nữ thì là bị cái kia Tuấn Mỹ vô cùng Lý Mục thần hấp dẫn. Các ngươi tốt, ta là đến từ Thanh Hà căn cứ khu La Thái Hy, chúng vị võ giả tu vi, xin hỏi mấy vị làm sao xưng hô? Cái kia năm tên học sinh, một tên ăn mặc một thân hàng hiệu, tóc ngắn, tướng mạo có chút anh tuấn nam sinh sải bước đi tới, mỉm cười, nôn ngữ bên trong lộ ra từng tia tiêu ngạo cùng tự hào, ánh mắt không để lại dấu vết hướng về Dương Tuyệt cùng Lý Mục thần liếc qua, mơ hồ mang theo từng tia địch ý hoa quốc ngũ đại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh dây chính là một cấp võ đồ. La Thái Hi có thể nắm giữ trung vị võ giả tu vi, ở rất nhiều cỡ nhỏ căn cứ khu bên trong đều tuyệt đối thuộc về thiên tài hạng. Ngũ. Lý Mục Thần cười nhạt một tiếng nói, "Ta gọi Lý Mục Thần, tiên thiên sơ kỳ tu vi." "Thiên thiên. Hắn lại là tiên thiên võ giả. La Thái Hi ba người tức khắc hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe qua một vòng không thể đưa tin tưởng sắc. Hoa Quốc Ngũ Đại bên trong rất nhiều tinh anh học sinh tốt nghiệp sau đó, cũng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên võ giả. Lý Mục Thần dĩ nhiên hiện tại liền đã nắm giữ tiên Thiên tu vi, tuyệt đối là nắm giữ trùng kích siêu tiềm lực thiên tài. "Ta gọi An Lệ Na, trung cấp linh sĩ học đồ." An Khiết Lệ Na nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ một trường, từng đạo từng đạo bạch sắc quang mang ở nàng ngọc thủ bên trong nở rộ ra. Thiểm quan thuật, linh sĩ học đồ, La Thái Hi ba người lần nữa hít một hơi linh khí, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Linh sĩ thế nhưng là so huyết mạch võ giả còn muốn thưa thất tồn tại. An Khiết Lệ Na lại là một tên trung cấp linh sĩ học đồ, nàng địa vị thậm chí có thể so một chút tông sư cấp võ giả cao hơn. Hắn là Dương Tuyệt, cũng là ta chủ nhân, ta là hắn sủng ái nhất tiểu nữ bộc. An Khiết Lệ Na mười phần tự nhiên ôm Dương Tuyệt, đem Dương Tuyệt cánh tay ôm vào trong ngực, đầy đặn hai ngọn núi kề sát tại hàn cánh tay, lộ ra một cái ngọt ngào tiêu dung. La Thái Hi cùng mặt khác một tên nam sinh sắc mặt đại biến, trong mắt đều chớp động lên ghen tị và vẻ hâm mộ. Dương Tuyệt phảng phất nghe được hai khỏa pha lê tâm phá toái thanh âm. Chương 67 siêu phàm ám sát giả. Chương 67 siêu phàm ám sát giả. La Thái Hi ba người kiêu ngạo bị Lý Mục Thần cùng An khiết Lệ Na vỡ nát sau đó, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, tiếp tục cùng Dương Tuyệt một nhóm hàn huyên. Mấy giờ sau đó, cái kia nguyên lực đoàn tàu dừng lại, Dương Tuyệt một nhóm từ xe lửa bên trong đi ra một cái so thanh giang căn cứ khu lớn hơn gấp 10 lần trường an nhà ga xuất hiện ở dương tuyệt một nhóm trước mắt các ngươi là thanh giang căn cứ khu học đại học ngồi sao ta là lưu yến các ngươi năm thứ hai học tỷ một tên mặt tròn chân dài trên mặt có mấy quả tàn nhang mười phần có khí chất nữ sinh chủ động hướng về dương tuyệt một hành tẩu tới mỉm cười nói dương tuyệt khẽ mỉm cười nói ngươi tốt ta là dương tuyệt một trận khách sáo hàn huyên sau đó lưu yến dẫn dương tuyệt năm người đi tới một cỗ xa hoa xe buýt trên xe ở cái tiêng lượng hào hoa xe buýt ngồi tên thiếu niên nam nữ mỗi một cái đều khí tức kéo dài tinh khí thần đều viễn siêu thường nhân thật xinh đẹp Rất đẹp trai. Dương Tuyệt một nhóm vừa leo lên xe buýt, trên xe thiếu niên các nam nữ ánh mắt đều dống chốc bị Lý Mục Thần cùng An Khiết Lệ Na hấp dẫn. Mặc dù ở những cái này đến từ Hoa Quốc các đại căn cứ khu thiên tài thiếu niên nam nữ, Lý Mục Thần cùng An Khiết Lệ Na cũng là thuộc về hạt giữa bầy gà, cực kỳ xuất sắc tồn tại. An Khiết Lệ Na cảm nhận được những cái kia ánh mắt, mỉm cười, một cái ôm lấy Dương Tuyệt cánh tay, đầy đặn hai ngọn núi đặt ở hắn cánh tay phía trên. Là hắn bạn gái. Đáng giận, gia hỏa này còn không có ta soái, làm sao sẽ có xinh đẹp như vậy bạn gái. Từng đạo từng đạo ghen ghét ánh mắt từ những cái kia thiếu niên trong mắt chuyển đến. Ngươi tốt, ta gọi Vương Hưng Khánh, Bắc Vận căn cứ khu xuất thân. Ngươi gọi tên là gì? Dương Tuyệt năm người ngồi xuống tốt, ở Dương Tuyệt phía trước một tên đầu đình, trên mặt có mấy quả thanh xuân đậu, an mặt sạch sẽ gọn gàng nam sinh quay đầu hướng lấy Dương Tuyệt nhiệt tình nói. Dương Tuyệt nói, ta là Dương Tuyệt, Thanh Giang căn cứ khu xuất thân. Vương Hưng Khánh sắc mặt hơi hơi biến đổi, bật tốt lên mà ra, Thanh Giang căn cứ khu Dương Tuyệt. Chẳng lẽ ngươi liền là cái kia ám sát siêu phẩm giả Dương Tuyệt? Thanh Giang căn cứ khu Dương Tuyệt. Cái kia ám sát siêu phẩm giả Dương Tuyệt. Lại là hắn. Chắc không được có xinh đẹp như vậy bạn gái, hắn liền là chúng ta khóa này môn nhân, siêu phạm ám sát giả ở cái kia xa hoa xe buýt, bầu không khí biến đổi mười mấy tên thiếu niên nam nữ ánh mắt một cái tập trung vào Dương Tuyệt trên người quan sát tỉ mỉ lấy hắn Dương Tuyệt có chút kinh ngạc ta giống như nổi danh Lý Mục Thần khẽ cười nói đó là đương nhiên siêu phàm ám sát giả Tiểu Viêm Vương băng đồng tiên nữ phong tri Vương tử thế nhưng là thất giả đại học khóa này tân sinh làm người khác chú ý nhất thiên tài cũng là công nhận nhất có hy vọng lấy được được cái này một giới tân sinh đệ nhất bốn người A Tuyệt ngươi có thể so sánh ngươi bản thân muốn nổi danh nhiều lắm Dương Tuyệt thản nhiên nói a ngươi liền không nhớ biết rõ bọn họ lai lịch Lý Mục Thần đợi một hồi. Nhìn thấy Dương Tuyệt cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, rốt cục không nhịn được hỏi. Dương Tuyệt khẽ cười nói, dù sao ta không hỏi, ngươi cũng biết nói. Lý Mục Thần bất đắc dĩ cười nói, tiểu viêm vương Phùng Hải Sơn là tứ đại gia tộc bên trong phùng gia người, nghe nói một con mắt cũng đã thức tỉnh thiên minh xích đồng chém giết qua một tôn tiên thiên cấp số quỷ nhân. Dương Tuyệt trong mắt lóe qua một vòng hàn mang, Phùng gia, Tả tướng. Hoa Quốc Tả tướng Phùng Phúc, liền là Phùng gia tộc rãi, cũng là Phùng gia đệ nhất cường giả. Phùng gia cũng là Tả tướng Phùng Phúc rất kiên định người ủng hộ. Phùng Phúc làm ra từ bỏ thanh danh căn cứ khu quyết định, nhường Dương Tuyệt đối toàn bộ Phùng gia đều tràn đầy ác cảm. Băng đồng tiên nữ thượng quan dạ giao là La Châu thượng quan gia tộc thiên tài thiếu nữ, thiên sinh băng linh thể, từ nhỏ sư tổng thất dạ đại học siêu phàm băng phong ma nữ trương hy, nghe nói cũng đã tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước, liền có thể tiến giai tông sư. Phong chi vương tử linh hảo, Cam Châu ninh gia thiên tài, thiên sinh phong linh thể, thiên thiên hậu kỳ tu vi. Lý mục thân mỉm cười, đem còn lại hai tên thiên tài tình báo nói ra. Võ đạo linh thể chính là đỉnh tiêm tu võ tư chất, tu luyện một loại nào đó đặc biệt công pháp, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, viện siêu phổ thông thiên tài. Thượng quan dạ giao, linh hảo dạng này thiên tài, như quả không ngoài ngoài ý muốn tương lai đều có thể tiến giai siêu phàm, có thể nói là siêu phàm trung tử. Dương Tuyệt Nhịn không được nói, không hổ là thiên tài. Đế đô Trường An, quả nhiên thiên tài như mây. Thất giả Đại học dạng này, Hoa quốc ngũ đại chiêu sinh danh giới cuối cùng là nhất cấp võ đồ. ở cái kia xe buýt phía trên đều là đến từ các đại căn cứ khu thiên tài, nhất cấp võ đồ cùng võ giả số lượng một nửa một nửa. Thượng quan giả dao, Ninh Hạo vừa mới nhập học, liền đã nắm giữ tiên thiên cấp số tu vi, đơn giản đáng sợ. chiếc kia xa hoa xe một đường phi nhanh, rất nhanh lái vào tất Dại Đại học ở Lưu Vánh dẫn đầu phía dưới, Dương Tuyệt đi tới bản thân ký túc xá. thực sự là xa hoa. Dương Tuyệt quan sát tỉ mỉ lấy bản thân ký túc xá, con mắt hơi hơi sáng lên, lóe qua vẻ hưng phấn. Cái kia đơn nhân túc xá diện tích đạt đến 80m2, nắm giữ độc lập phòng bếp, phòng tắm, còn nắm giữ máy tính, tủ lạnh, điều hòa không khí các loại hiện đại hóa thiết bị, sửa sang cũng 10 phần xa hoa, rộng rãi sáng ngời. Sư phó, Dương Tuyệt ánh mắt rơi vào bản thân giường lớn, liền trông thấy cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập gợi cảm mỹ hoặc khí chất cung mọng hi nằm hắn giường lớn, hô hấp hơi có chút gấp rút, tới ôm lấy nàng lúc trước cái kia mỹ hảo xúc cảm. A Tuyệt, ngươi đã đến. Ồ. Cung Ngộ Hi mơ mơ màng màng mở ra hai con người, đống nhiên giật mình, khuôn mặt lướt qua một tia đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: Làm sao tới nhanh như vậy? Cung Ngộ Hi chỉnh sửa một chút cảm xúc, mới một mặt nghiêm nghị nói: A Tuyệt, ba ngày sau sẽ cử hành Tân Sinh Đại Tái, ngươi nhất định muốn thu hoạch được Tân Sinh Đại Tái đệ nhất. đệ nhất danh ngoại trừ bên ngoài ban thưởng bên ngoài, còn có cái khác chỗ tốt. Dương Tuyệt truy vấn, có chỗ tốt gì? Cung Ngộ Hi nói: Dựa theo lệ cũ, Tân Sinh đệ nhất đều sẽ đạt được tiến về chúng ta thất giả đại học trưởng thống nhất giả bí cảnh bên trong rèn luyện sông bên trong tu luyện một lần cơ hội. Rèn luyện trong sông mặt nước sông có thể rèn luyện nội thân, nội lực, chân khí, đối với siêu phàm phía dưới võ giả đặt vững cơ sở rất có chỗ tốt. Truyền thuyết bên trong cái này, vũ trụ tất cả tinh thần đều đến từ Hỗn Độn Tinh Hải, nhân tộc, quỷ tộc đều là từ Hỗn Độn Tinh Hải bên trong đi ra chủng tộc địa cầu cũng là từ Hỗn Độn Tinh Hải bên trong xuyên việt, xuất hiện ở cái này, nắm giữ lượng nguyệt lượng ngân hà hệ bên trong địa cầu đại thai biến thời đại, liền là quỷ tộc xâm lấn cùng từ địa cầu từ Hỗn Độn Tinh Hải bên trong xuyên việt thời đại địa cầu từ Hỗn Độn Tinh Hải bên trong xuyên việt đi ra sau đó, hoàn cảnh phát sinh to lớn biến hóa. Đồng thời địa cầu phía trên cũng nhiều hơn cùng loại nguyên một đám độc lập tiểu thế giới không gian phái phiến, những cái kia không gian toải phiến liền bị xưng là bí cảnh. Những cái kia bí cảnh bên trong có trống trải vô cùng đâu đâu cũng có hòn đá, không có bất luận cái gì giá trị. Có bí cảnh nắm giữ chân quý tài nguyên, có bí cảnh thì là ghi lại thần bí vô cùng lực lượng truyền thừa. Truyền thuyết bên trong nhân tộc tu luyện võ đạo, linh đạo đều là ở trong bí cảnh thu được truyền thừa, sau đó từ vô số nhân loại thiên kiêu không ngừng khai phá sáng tạo cái mới biến càng thêm tồn đại. Nhất bí cảnh liền là thất giả đại học trưởng không bí cảnh một trong, nắm giữ gen luân sông có thể rèn luyện siêu phàm phía dưới võ giả nhục thân, nội lực, chân khí. Đây chính là Thất Dạ Đại học đỉnh cấp tài nguyên, cũng là Thất Dạ Đại học nội tình một trong. Hoa quốc ngũ đại sở dĩ có thể nhân tài liên tục xuất hiện, siêu phàm không ngừng hiện lên, liền là bởi vì nắm giữ nhất dạ bí cảnh các loại nội tình Dương Tuyệt trong mắt lóe qua một vòng kiên nghị nói, ta đã biết, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, tranh thủ tân sinh đệ nhất. Cung Ngọc hi hài lòng cười một tiếng, đạp trên ưu nhã bộ pháp quay người rời đi. Chương 68. Phùng Hải Sơn. Chương 68. Phùng Hải Sơn. 3 ngày sau, Thất Dạ Đại học trung ương thao trường. Quả nhiên mỹ nữ như mây Dương Tuyệt nhìn trung quanh bốn phía, phát hiện ở cái kia trung ương thao trường phía trên đến từ Hoa Quốc các đại căn cứ khu võ đạo đám thiên tài có 8 thành là nữ sinh, còn lại hai thành mới là nam sinh. Thất Dạ Đại học tên là Đại học, trên thực tế lại là một cái khổng lồ vô cùng thế lực, nắm giữ rất nhiều sản nghiệp, trong đó luôn luôn chủ cột tính sản nghiệp liền là nghề giải trí. Thất Dạ Đại học bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh cấp nữ minh tinh, Lưu Tinh Thiên Hậu, Tuyết Linh Băng liền là Thất Dạ Đại học xuất thân. Chính là bởi vì lớn như thế bộ phận nữ tính vô đạo thiên tài đều sẽ lựa chọn Thất Dạ Đại học xem như bản thân nguyện vọng một. So với ngươi An Khiết Lina, đại bộ phận nữ sinh đều ảm đạm vô quang, ngoại trừ nàng băng đống tiên nữ thượng quan dạ giao bên ngoài lý mục thần vô vô dương tuyệt bà vai, hướng về phía bên phải một chỉ dương tuyệt theo cái hướng kia nhìn lại chỉ thấy một tên có mái tóc màu đen dáng người cao gầy da thịt trong suốt như tuyết không có một tia tì vết khí chất linh hoạt kỳ hảo lãnh diễm mỹ lệ tuyệt luân mặt trái xoan mày liễu một đôi hắc bạch phân minh lớn con mắt bên trong tràn ngập thanh tịnh tuyệt sắc thiếu nữ lặng lặng đứng ở một bên không người dám tiếp cận nàng trung bình không ít thiếu niên đều ở bụng trộm đánh giá nàng an khiết lụy na nhìn thấy dương tuyệt ánh mắt rơi vào thượng quan dạ giao trên người khuôn mặt hơi hơi một cổ ôm lấy dương tuyệt cánh tay Hơi hơi lay động, núm nịu kháng nghị, đáng giận, nàng có nam bằng hữu. Cái kia nắm giữ một đầu tóc bạc, khí chất bất phàm An Khiết Lệ Na đồng dạng là thao trường phía trên những cái kia các thiếu niên thiên tài ánh mắt nhìn chăm chú đối tượng, hiện tại nhìn thấy An Khiết Lệ Na đối dương tuyệt như thế thân mật, nhường bọn họ trong lòng tràn ngập hâm mộ. Một tên có chút hành tuấn, ăn mặc một thân hàng hiệu nam sinh cố lấy dũng khí, đi tới, hướng lên trên quan đêm giao bắt chuyện. Cũng không lâu lắm, hắn liền hôi lưu lưu đi trở về nguyên điệu. Mỹ lệ, lạnh lẽo cô quạnh, võ đạo thiên tài, dạng này nữ hài mới thích hợp làm bạn công tử bạn gái. Lý Mục Thần cười nhạt một tiếng, mang theo tự tin vô cùng hướng về thượng quan dạ giao đi đến cũng không lâu lắm lý mục thần trên mặt mỉm cười mê người hoàn toàn rút đi hôi lưu lưu đi trở về dương tuyệt một mặt rêu rêu nói thế nào thành công cùng nàng đưa trước bằng hữu sao lý mục thần cười khổ một cái đừng nói nữa nàng liên làm một khối băng ta nói với nàng mười câu nàng chỉ dùng một câu về ta a dạng này băng sơn ta cũng không có năng lực hòa tan ngươi liền là dương tuyệt một cái băng lãnh bá đạo thanh âm từ một bên vang lên cắt đứt dương tuyệt cùng lý mục thần giao nói dương tuyệt theo thanh âm phương hướng nhìn lại chỉ thấy một tên ăn mặc thất giả lớn học giáo phụ tướng mạo anh tuấn một mặt kiệt ngạo thiếu niên đi tới ở cái kia tên một mặt kiệt ngạo thiếu niên bên người đi theo một tên tóc đỏ xuất khí thiếu niên cùng một tên thân hứng cao hai mét khôi nô cực kỳ thiếu niên dương tuyệt lông mày hơi nhíu lại nói ta là dương tuyệt ngươi là ai Thêm đia thiếu niên lạnh như băng nói phùng hải sơn đó là tiểu viêm vương phùng hải sơn đó là siêu phạm ám sát giả dương tuyệt bọn họ đều là khóa này tân sinh bên trong nhất có hy vọng thu hoạch được tân sinh đệ nhất thiên tài trong đám người đống nhiên rối loạn vui mừng thượng đạo từng đạo ánh mắt đều tập trung ở dương tuyệt cùng phùng hải sơn trên người tràn đầy hưng phấn Vô luận là Phùng Hải Sơn vẫn là Dương Tuyệt, ở nơi này một giới tân sinh đều là truyền thuyết bên trong phong vân nhân vật. Đặc biệt là Dương Tuyệt, đây chính là ám sát siêu phàm giả tồn tại. Hoa Quốc ngũ đại hội tụ đến từ Hoa Quốc võ đạo thiên tài, cho dù như thế, những cái kia tốt nghiệp, đại bộ phận người một đời đều không cách nào tiến dài siêu phàm. Dương Tuyệt cái này vừa mới nhập học tân sinh dĩ nhiên có thể ám sát một tên siêu phàm, ở Thất Dạ đại học khóa này tân sinh, đơn giản liền là truyền thuyết. Thượng quan Dạ giao ánh mắt cũng hơi hơi rời một cái, rơi vào Dương Tuyệt trên người. Dương Tuyệt cảm giác được từ Phùng Hải Sơn phía trên ẩn hàm ý, mười phần lệnh nói, có chuyện gì? Phùng Hải Sơn mang theo cao cao tại thượng tư thái, mặt nết lên nói, ngươi cái này để tiện nhà quê cho ta cách cung ngỗng hy xa một chút. Nàng không phải ngươi dạng này nhà quê có thể tiếp cận tồn tại. Hoa quốc cùng Ngân Tinh Đế quốc giao lưu mật tiết, nhận Ngân Tinh Đế quốc ảnh hưởng. Ở nơi này mấy trăm thời kỳ, những cái kia siêu phàm giả nhóm sáng tạo đi ra nguyên một đám gia tộc thế lực thẩm thấu đến Hoa quốc từng cái lĩnh vực. Mặc dù Hoa quốc không có quý tộc, thế nhưng là nguyên một đám cường đại vô cùng nắm giữ siêu phàm giả thủ hộ đại gia tộc đệ tử cùng người bình thường ở giữa cũng có lấy một đầu nhìn không thấy to lớn cái hào rộng. Những cái kia đại gia tộc đệ tử xem thường người bình thường cũng là một loại mười phần phổ biến hiện tượng. Phùng gia chính là Hoa Quốc tứ đại gia tộc một trong, tộc trưởng Phùng Phúc càng là Hoa Quốc Tả tướng, vây cánh trải rộng triều đình, một người phía dưới, vạn người phía trên. Dương Tuyệt Thản nhiên nói, ngươi có bệnh, cần phải trị. Cũng đã rất lâu không có nghe được có người dám như thế cùng ta nói chuyện. Lần trước, cái kia cùng ta nếu vậy mà nói ra hỏa cũng đã biến thành thối khe nước bên trong một cỗ thi thể. Dương Tuyệt, ngươi đừng tưởng rằng thi đấu thất cả đại học liền không có người có thể trị được ngươi. Coi như siêu phàm, ở ta Phùng gia trong mắt cũng bất quá như thế. Phùng Hải Sơn trong mắt hàn mang nói lên. Zệt lạnh cười một tiếng, đệ thấp thanh âm, huy hiên nói: "An tĩnh." Một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ đại cao phía trên truyền đến, mười mấy tên ăn mặc thất dạ đại học giáo sư chế phục giáo sư đi tiền đến, đến, hơn 10 đạo siêu phàm cấp số kinh khủng khí tức từ người bọn họ thể bên trong lan tràn ra, hướng về phía dưới cuốn tới ở cái kia hơn 10 đạo siêu phàm cấp số kinh khủng khí tức áp bách phía dưới, thao trường phía trên các thiếu niên thiên tài đều yên tĩnh trở lại. Dương Tuyệt trong mắt lóe qua một vòng nóng giực, thất dạ đại học giáo sư toàn bộ đều là siêu phàm, không hổ là thất dạ đại học. Thanh Giang căn cứ khu trọng điểm đại học mạnh nhất giáo sư cũng chỉ là tổng sư cấp võ đạo cao thủ, thất giả đại học tùy tiện một tên giáo sư liền là siêu phẩm cấp số cao thủ. Đây chính là Hoa Quốc ngũ đại cùng phổ thông căn cứ khu trọng điểm đại học trên lệnh. Ta là thất giả đại học phó hiệu trưởng Vu Văn Văn, phụ trách chủ trì các ngươi lần này Tân Sinh đại tái. Lần này Tân Sinh đệ nhất danh có thể thu hoạch được một mai linh văn long Hồ đàn, chọn lựa một môn siêu phẩm trở lên thần công xem như ban thưởng. Tân Sinh trước muốn có thể thu hoạch được chọn lựa một môn siêu trở lên thần công xem như ban thưởng. Một tên mang theo kính mắt, mặc đồ chuyên nghiệp, thân cao một mét thất thất, hai ngọn núi cơ hồ lộn áo mà ra. Tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, lại lộ ra có chút nghiêm túc cùng bảo thủ khí chất mỹ nữ đi tới đài cao chủ vị phía trên quan sát phía dưới lạnh như băng nói. Dương Tuyệt con mắt hơi hơi sáng lên, Linh Văn Long Hổ Đan, nhất giai linh đan. Võ giả thương thành, giá bán 10 ức đặt nền móng linh dược. Không hổ là thất dạ đại học, quả nhiên đại thủ bút. Linh Văn Long Hổ Đan giá bán 10 ức, thất dạ đại học nắm giữ bản thân luyện đan sư, chi phí tự nhiên không có cao như vậy. Bất quá cho dù như thế, xuất ra dạng này một mai đan dược xem như bán thượng, cũng đã 10 phần có thành ý view văn văn nói, chư vị, các ngươi tốt nhất ở nơi này tân sinh đại tái bên trong thể hiện ra các ngươi thực lực biểu hiện lương người tốt, có lẽ sẽ thu hoạch được trở thành siêu phàm giả thân truyền đệ tử tư cách. chương 69, 7 đêm 7 kiệt. chương 69, 7 đêm bảy kiệt. siêu phàm giả thân truyền đệ tử. nghe được cái này tin tức, phía dưới đại bộ phận bình dân xuất thân học sinh trong mắt đều bốc cháy lên hương phấn hỏa diễm. một khi bọn họ trở thành một tôn siêu phàm giả thân truyền đệ tử, chẳng những có thể nhận tôn này siêu phàm giả chỉ điểm, hơn nữa liền sẽ thu hoạch được một cái to lớn chỗ dựa, không có người dám tùy tiện trêu chọc. Vu Văn Văn nói, hiện tại bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất chọn, dựa theo các ngươi bảng hướng dẫn tiến vào thất dạ đài thi đấu các đại lôi đài. Dương Tuyệt nhìn trong tay tập trung trung ương thao trường phía trên bảng hướng dẫn một cái, hướng về trung ương thao trường một bên thất dạ đài thi đấu đi đến. Thật nhiều người. Vừa tiến vào thất dạ đài thi đấu, Dương Việt liền nhìn thấy ở cái kia có thể dung nạp 10 vạn người đại hình đại thi đấu cũng đã ngồi đầy người xem. Lý Mục Thần đi tới Dương Tuyệt bên người, khẽ mỉm cười nói: đó là đương nhiên, Hoa Quốc ngũ đại tân sinh đại tái, đây chính là các đại thế lực hấp thu máu mới thể hiện. Một khi có xuất sắc tân sinh xuất hiện, liền sẽ có đại tập đoàn ra mặt mời chào. Rất ít có người có thể ngăn cản được những cái kia đại tập đoàn mở ra bảng giá. Dương Việt đỗi nhiên nói: Mục Thần, Phùng Hải Sơn sao lại muốn châm đuôi ta? Lý Mục Thần khẽ cười nói, "Phùng gia thế hệ này có 6 đầu tiềm long, mỗi một cái đều thức tỉnh thiên minh xích đồng." Phùng Hải Sơn đại ca Phùng Huyền Nghĩa chính là hoa quốc siêu phàm tiềm long bảng bài danh vị thứ 7 thế tài, nghe nói chỉ kém một bước liền có thể tiến giai siêu phàm. Phùng Huyền Nghĩa ở ba năm trước đây nhìn chúng ngươi sư phó, tuyên bố nàng là hắn nữ nhân. Siêu phàm tiềm long bảng chính là Bạch Lộc đại học bài xuất bảng danh sách, ở cái kia bảng danh sách phía trên hội tụ nắm giữ tiến giai siêu phàm tiềm lực hoa quốc thiên tài. Chỉ cần có thể vào siêu phàm tiềm long bảng người, 8, 9 phần 10 có thể tiến giai siêu phàm ở siêu phàm tiềm long bảng phía trên bài danh càng tiên nhân, đồng giai chiến lược lại càng cường đại. Phùng Huyền Nghĩa chính là siêu phàm tiềm Long bảng ngày thứ bảy mới, coi như một tôn phổ thông siêu phàm đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Phùng Huyền Nghĩa. Dương tuyệt Tiên lặng nhớ kỹ cái tên đó. A Tuyệt, ngươi nhìn. Lý Mục Thần hướng về lớn đài thi đấu Tây Bắc phương hướng một chỉ. Dương Tuyệt theo cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy tại phương hướng nào có một cái tiểu cao đài. Tiểu cao đài phía trên trưng bảy bảy cái vị trí. Ở cái kia bảy cái vị trí, chỉ ngồi một nam một nữ hai tên ăn mặc thất giả chế phục học sinh. Tiên nam sinh dáng dấp cực kỳ anh tuấn, so với Lý Mục Thần cũng vẻn vẻn hơi kém một chút, trên mặt mang mê người thiếu dung. Tiên nữ sinh thì là một tên cuộn sóng tóc dài. Ngự phẳng, một mặt ngây tở, nhìn qua tuổi gần 14, 15 tuổi, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, như là con rối đồng dạng đỉnh cấp mỹ thiếu nữ. Lý Mục Thần Đạo, đó là thất giả thất kiệt vị trí, thất giả đại học bên trong siêu phàm phía dưới thực lực mạnh nhất 7 tên thiên tài vị trí. Vị kia là thất giả thất kiệt bên trong Trần Giật Kiệt, ở bên cạnh hắn là Cam Vui Mừng Như. Bọn họ đều là siêu phàm tiềm long bảng thiên tài, phân biệt bài danh 35 vị cùng 48 vị, là có thể cùng siêu phàm giả chống lại đại tông sư. Dương Việt trong mắt lóe qua một vòng quang mang kỳ lạ, đại tông sư. Thất hạ thất kiệt, không hổ là sư phó trong miệng thất hạ đại học bên trong quái vật. Thất Dạ Đại học hội tụ đến từ Hoa Quốc các nơi thiên tài, đại bộ phận thất dạ lớn học một ít sinh tốt nghiệp sau đó, đều chỉ là tiên tiên cấp số võ giả. Thất dạ thất kiệt, còn tại thất dạ đại học, liền đã là có thể chống lại siêu phàm đại tông sư, tuyệt đối là chân chính quái vật cấp mấy ngày mới. Lý Mục Thần tự tin cười nói, như quả không ngoài ngoài ý muốn, ta một năm sau đó, liền có thể khiêu chiến thất dạ thất kiệt vị trí. A Tuyệt, ngươi có hay không lòng tin đổi theo ta bước chân? Mục Thần, ta sẽ trước ngươi một bước, leo lên thất dạ thất kiệt bảo tọa. Dương Tuyệt không chút nào yếu thế, nhìn thẳng Hảo Hữu, một cỗ cùng chung chí hướng, kỳ phung đối thủ bầu không khí, chậm rãi tràn ngập ra. Cái kia đại hình đài thi đấu so 10 cái sân bóng đều màu lớn. Ở cái kia đại hình đài thi đấu, phân ra 10 cái lôi đài. Dương Tuyệt bước vào một cái lôi đài, không lâu ở cái kia cùng một cái lôi đài phía trên lại đi vào chín người. Mời lựa chọn các ngươi dùng vũ khí. Một tên ăn mặc thất dạ đại học chế phục nam sinh khiêng một cái mấy trăm cân binh khí nặng cung, nhẹ nhàng ngẩng lên, nhẹ tới lôi đài phía trên ở cái kia giá binh khí phía trên để đó đao, thương, súng, kiếm, kích, cung tiễn, truy thủ các loại vũ khí. Bất quá những vũ khí kia đều là đầu gỗ chế tác. Dương Tuyệt tiện tay cầm một thanh đại đao. Cái kia chín tên nam sinh cũng đều cấp tốc lựa chọn vũ khí. Một đạo lam sắc quang mang từ Dương Truyện trong tay bảng hướng dẫn phía trên tỏa ra, còn lại 9 cái lôi đài, đồng dạng toát ra một đạo lam sắc quang mang. Hiện tại ta tới tuyên bố tỉ thí quy tắc. Cầm trong tay lam sắc bảng hướng dẫn người, đều là chúng ta thất dạ đại học khảo sát, cho rằng thực lực viễn siêu những người khác chủng tử tuyển thủ. Các ngươi có 30 phút chiến đấu thời gian, 30 phút sau đó, chủng tử tuyển thủ không có bị đánh bại, chủng tử tuyển thủ chiến thắng, tiến giai vòng tiếp theo. Đánh bại chủng tử tuyển thủ người, cũng có thể thu hoạch được tiến giai vòng tiếp theo tư cách. tranh tại quá trình, một khi có người nhận thua liền không được công kích. Không thể giết người, nỗ giết hắn người, cũng không cho phép Cố ý kẻ giết người đến mạng, nộ giết hắn nhân giả, hủy đi danh điển, xua đuổi ra trường học. Hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Vũ Văn Văn thanh âm ở lúc này trận bên trong quân quần. Vũ Văn Văn lời nói vừa rơi xuống phía dưới, lôi đài phía trên 9 tên đến từ Hoa Quốc các nơi võ đạo thiên tài ánh mắt đều tập trung ở Dương Tuyệt trên người. Dương Tuyệt, ta là phượng hoàng căn cứ khu linh nào, ta muốn cùng một mình ngươi đấu. Một tên mắt to mày rậm, mặt hung hai lớn thiếu niên cầm trong tay một đại kiếm trực chỉ Dương Tuyệt nói. Còn lại 8 tên đến từ Hoa Quốc các nơi thiên tài thiếu niên nhóm đô chủ động lui lại mấy bước, nhồn ra đơn đấu không gian. Bọn họ đều là các đại căn cứ khu thiên tài, ở các đại căn cứ khu cùng bối phận thiếu niên bên trong vô địch tồn tại, trong lòng có bản thân ngạo khí, khinh thường với vây công Dương Tuyệt. Thanh Giang căn cứ khu Dương Tuyệt, Dương Tuyệt cầm trong tay bao gỗ, trực chỉ Ninh Đào chậm rãi nói: Giết. Ninh Đào trong mắt lóe qua một vòng hàn mang, thi triển Huyễn Vấn Kiếm, trong tay đại kiếm kiếm ảnh lập lòe, kiếm ảnh trung điệp, hư thực giao nhau, hướng về Dương Tuyệt tâm tới. Huyễn Vấn Kiếm, bảy hư ba thực, Ninh Đào đối môn này kiếm pháp nắm giữ, cũng đã đạt đến tiểu thành chi cảnh, phối hợp hắn Trung Vị võ giả tu vi, ngay cả thượng vị võ giả cũng có thể một trận chiến. Thú vị vừa vặn có thể nhìn xem Dương Tuyệt cái này siêu phàm ám sát giả đến cùng có phải hay không danh phó kỳ thật. từng đạo từng đạo hiếu kỳ ánh mắt từ thính phòng phía trên truyền đến, tập trung ở Dương Tuyệt trên người. thất giả đại học một tên tân sinh ám sát một tên siêu phàm giả tin tức cũng đã truyền khắp trường an thượng lưu xã hội. rất nhiều người đến đây quan chiến, liền là nghĩ muốn nhìn xem Dương Tuyệt đến cùng có cái gì bản sự. dĩ nhiên có thể ám sát một tên siêu phàm đối mặt ninh đảo cái kia hư thực giao nhau. tinh diệu vô cùng huyễn vân kiếm, Dương Tuyệt đánh ra một đao. cái kia một đao vẹn vẹn chỉ là hàm chứa thuần túy lực lượng cùng tốc độ, trong một chớp mắt chui vào trùng điệp kiếm ảnh. Cái kia trùng điệp kiếm ảnh một cái xô đổ, linh đạo phun ra một ngụm máu tươi, giống như ruột đông rách đồng dạng, ngã trên mặt đất. Chương 70, Ô liệt. Chương 70, Ô liệt. Miêu sát, thật cường đại lực lượng, không hổ là siêu phàm ám sát giả, quả nhiên có mấy phần bản sự. Ở cái kia thính phòng, những cái kia khán giả đều bắt đầu hưng phấn lên. Bọn họ đều đoán được linh đảo sẽ bại, lại cũng không có nghĩ đến linh đào vậy mà sẽ bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Dương Tuyệt trong tay chiến đao trực chỉ cái kia lôi đại phía trên tám tên đến từ cái khác căn cứ khu thiên tài chậm rãi nói, các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên. Liên thủ Cái kia tám tên đến từ khác biệt căn cứ khu thiên tài thiếu niên nhóm nhìn nhau, cấp tốc câu thông, làm ra quyết định. Một tên thiếu niên cầm trong tay trường thương, trường thương như lòng, hướng về Dương Tuyệt lồng ngược hung hăng đâm một cái. Ba tên thiếu niên thi triển kiếm pháp, từ khác nhau phương hướng hướng về Dương Tuyệt đâm tới. Hai tên thiếu niên thôi động đao pháp, từ Dương Tuyệt hai bên tiến công. Hai tên thiếu niên thì là cầm lấy cung tiễn, khóa chặt Dương Tuyệt. Cái kia tám tên thiếu niên đều là riêng phần mình căn cứ khu thiên tài, tiến về quỷ đất đi qua thực chiến, lẫn nhau ở giữa phối hợp mười phần ăn ý tám người liên thủ, ngay cả tiên thiên võ giả cũng có thể một trận chiến. Huyết chiến bắt phương Dương Tuyệt thi triển huyết chiến đao pháp bên trong một chiêu kia đối phó quần chiến chiêu số, trung điệp đao ảnh hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi ở một trận tiêu thảm âm thanh bên trong, cái kia cầm trong tay đao kiếm năm tên thiếu niên đều bị Dương Tuyệt phát sau mà đến trước, một đao bổ trúng lực bị trực tiếp đánh bay. Hiu, hiu, hai đầu hàm chứa nội lực mũi tên giống như sao băng hướng về Dương Tuyệt ngực vào tới, cái kia quán chú nội lực mũi tên uy lực vô tận, coi như tiên tiên võ giả thân thể bị bắn trúng cũng sẽ chịu tổn thương. Dương Tuyệt trong tay đao gỗ tùy ý một nhóm đem cái kia hai đầu cùng tiện trực tiếp đung đưa bay, hướng về phía trước bước ra một bước, lấn đến gần đến tên kia cầm trong tay trường thương thiếu niên trước người, một đao chém ở cái kia tên thiếu niên trên người, đem cái kia tên thiếu niên đánh bay. hai tên kia cầm trong tay cùng tiện thiếu niên lập tức vứt bỏ cùng, cầm kiếm hướng về Dương Tuyệt phóng đi. hai đạo đao quang lóe lên, hai tên kia cầm trong tay cùng tiện thiếu niên liền bị Dương Tuyệt trực tiếp đánh bay. lợi hại, không hổ là siêu phàm ám sát giả. hắn chiến lược có thể so với Tiên Thiên võ giả, hắn là thượng vị võ giả tu vi, bất quá tố chất thân thể lại mạnh đến kinh người, chiến lực có thể so với Tiên Thiên võ giả, lại tăng thêm đặc thù huyết mạch chi lực. Sắc thực có cơ hội ám sát trọng thương siêu phẩm giả. Ở cái kia tính phòng phía trên người xem đều là đế đô người trường an, bên trong không thiếu siêu phẩm giả, bọn họ ánh mắt đột ngác, liếc mắt liền nhìn ra Dương Tuyệt trước mắt vẹn vẹn chỉ nắm giữ thượng vị võ giả đẳng cấp nội lực tu vi, thể nội nội lực còn không có chuyển hóa trở thành tiên tiên chân khí. Một bên trọng tài mở miệng nói, "Dương Tuyệt thắng." Dương Tuyệt nhẹ nhàng nhảy lên, từ lôi đài phía trên nhảy xuống, hướng về cái khác lôi đài nhìn lại. Cái kia bị thất dạ đại học chọn chúng trở thành chủng tử học sinh mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm, bọn họ đều là phổ thông căn cứ khu khó gặp huyết mạch võ giả. Hơn nữa đều là thức tỉnh trung cấp trở lên huyết mạch lực lượng thiên tài. Bọn họ đều chiến thắng lôi đài phía trên còn lại 9 tên đối thủ, thu được thắng lợi. Sang chọn phi tốc tiến hành. Tôn Diễm Hồng, An Ngộ Ngánh đều là thanh giang căn cứ khu thiên tài, nhưng lại ở cái này thiên tài như mây thất dạ trong đại học, lại bị vị trí lôi đài chủng tử tuyển thủ tùy tiện đánh bại. Lý Mục Thần thì là xem như một cái lôi đài chủng tử, thân pháp phiêu miểu tiêu diêu, tùy tiện đánh bại cái kia lôi đài bên trong còn lại đối thủ, thắng được rất nhiều nữ sinh chú mục. An Khiết Lý Na cũng xem như một cái lôi đài chủng tử, tùy tiện đánh bại tất cả đối thủ. Nàng chẳng những là một tên trung cấp linh sĩ học đồ, đồng dạng cũng là một tên thượng vị võ giả, là chân chính thiên tài. Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc, cái tiêu thi vào thất giả đại học 500 tên đến từ các đại căn cứ khu đám thiên tài một cái liền chỉ còn lại 50 người, 50 tên thất giả đại học chọn lựa trung tử. Vòng thứ nhất sàng chọn cũng đã kết thúc, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai sàng chọn. Quy tắc như trên, chỉ bất quá lần này các ngươi cần đối phó đối thủ chỉ có một cái. Viu văn văn thanh âm ở mảnh này không gian bên trong quen quần thất đại đại học tân sinh đại tái giống như thực chiến muốn từng vòng từng vòng đấu qua tân sinh đệ nhất cường giả nhất định phải là chiến thắng tất cả điều kiện bất lợi tân sinh chi vương yến châu ô gia ô liệt xin chỉ giáo một tên thân cao một mét chín dáng người khôi ngô tóc ngắn mắt to mày rộng ánh mắt thanh tịnh thiếu niên một tay cầm tuẫn một tay cầm đao đạp vào lôi đài đao chỉ dương tuyệt trầm giọng nói dương tuyệt nói thanh giang căn cứ khu dương tuyệt dương tuyệt ngươi xác thực rất mạnh ta sẽ dùng toàn lực đến đánh bạn ngươi ô liệt trong mắt lóe qua một vòng nóng rực một tiếng quá to một cái kích phát huyết mạch chi lực trái thuận phải đao thi triển ô gia đao thuận thuật hướng về dương tuyệt công tới Dương Tuyệt một đao đánh xuống, mang theo chém rách không khí thanh âm, hướng về Ô Liệt hung hăng bổ tới. Ô Liệt trong mắt tinh mang lóe lên, tay trái thuẫn bài hóa thành một cái quỷ tích huyền ảo, vận chuyển tá tự quyết, hơi hơi uốn lẹo. Dương Tuyệt một đao chạm ở cái kia thuẫn bài, cảm giác được một cỗ sền sệt quỷ dị lực lượng, đem hắn lực lượng tan mất bảy thành, còn xuất lại ba thành lực lượng chém ở cái kia tay trái thuẫn bài, bị Ô Liệt cản lại. Ô Liệt thuận thế một đao từ một cái mười phần xảo trá góc độ, hướng về Dương Tuyệt chém đi. Dương Tuyệt vội vàng quay đao về chặn lại, một cỗ cự lực từ dao thủ địa phương truyền đến, đem hắn chấn lui lại mấy bước. Ô Liệt tiến lên một trận tấn công, đao thuẫn đều xuất hiện, chiêu số tinh diệu vô cùng. Bước đến Dương Tuyệt liên tiếp lui lại. Đây chính là Ô gia đao thuần thuật, thật cao siêu giảm bất lực thủ pháp. Ô gia dù sao cũng là hoa quốc nhất lưu gia tộc, Ô gia đao thuần thuật uy Trần liên châu, tự nhiên có bất phàm. Dương Tuyệt tố chất thân thể mặc dù mạnh hơn, đáng tiếc ở chiêu số tinh diệu, xa xa không kịp Ô liệt. Đây cũng là bình dân tính hạn chế. Một trận chiến này, nhìn đến Dương Tuyệt phải thua. Thính phòng, những cái kia đến từ trường An thượng lưu gia tầng khán giả nghị luận ầm ĩ, Trần Đặc Tuyệt, hai người bọn họ ngươi càng xem trọng cái nào? Thất dạ thất kiệt vị trí cái kia tinh xảo như là con rối đồng dạng cam hơn như ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ một bên ghế dựa nhìn chằm chằm phía dưới Dương Tuyệt cùng ô Liệt chiến đấu đông như nói chân rất kiệt thản như nói tự nhiên là ô Liệt Dương Tuyệt bất quá là chỉ là nhất giới phạm nhân xuất thân may mắn thức tỉnh huyết mạch trí lực cũng không có học được cái gì cao thâm võ kỹ mười thành lực lượng phát huy không ra sáu thành ô gia đao thuẫn thuật dành Trần Niên Châu coi như đặt ở thất giả đại học bên trong cũng là nhất lưu võ kỹ Âu Liệt từ nhỏ tu luyện Âu gia đao Thuấn thuật Âu gia đao Thuấn thuật cũng đã tiếp cận tiểu thành Dương Tuyệt tố chất thân thể coi như là ô Liệt gấp một lần cũng không phải đối thủ của hắn. Dương Tuyệt huyết chiến đao pháp đại khai đại hợp, vào tay đơn giản, thích hợp nhất trong quân đội chém giết. Lúc này mới ở Hoa Quốc cả nước phổ cập, nhưng nếu luận chỗ tinh diệu, lại còn kém rất rất xa Ô Gia đao thuật, thuật. Cam Vân Như cười tủm tỉm nói, "Ta tương đối xem trọng Dương Tuyệt, như vậy đi, chúng ta tới cược một trận. Một ngày số định mức linh nguyên trọng lực thất tu luyện lại làm sao dạng? Ta tuyển Dương Tuyệt, ngươi tuyển Ô Liệt." Trần Dật Kiệt cân nhắc một hồi nói, "Tốt." Chương 71, Nghiền ép. Chương 711, ép. Ô Gia đao thuật quả nhiên bất phàm. Nhìn đến ngươi có thể tiếp nhận ta càng mạnh lực lượng. Dương Tuyệt bị Ô Liệt một đao bức lui mấy bước sau đó, trong mắt Hàn mang lóe lên, một cái huyết chiến đao pháp bên trong bình thường một thức đao trẻ ác quỷ hướng về Ô Liệt chém đi. một chiêu này, ta cũng đã gặp qua vô số lần, quá bình thường. Ô Liệt hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay Tiểu thuẫn trước mặt mà lên, vận chuyển tá tự quyết, mang theo từng tia xoay tròn vặn vẹo lực lượng, hướng về đao gô ngăn trở. Bành, một cái kinh khủng nổ mạnh truyền đến, Ô Liệt tay phải Tiểu thuẫn tuột tay mà bay, cả người giống như bị một cỗ xe con đụng trúng đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi, trúng đập té ngã ở trên mặt đất. bại, Âu gia thiên tài Ô Liệt lại bị Dương tuyệt một đao đánh bại. đó là cái gì võ kỹ? Làm sao nhường hắn lực lượng bạo tăng nhiều như vậy? Hắn lực lượng làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy? Không hổ là siêu phàm ám sát giả, thực lực quả nhiên đủ mạnh. Ở cái kia thính phòng, tất cả người xem đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên không thể đưa tin tưởng sắc cốt liệt chính là Ô Gia hiển hách nổi danh thiên tài thiếu niên, Ô Gia đao thuẫn thuật cũng đã có tiểu thành chi cảnh. Ở nơi này một giới thất giả đại học tân sinh bên trong cũng là công nhận top 15 vị cường giả. Bây giờ dĩ nhiên bị Dương Tuyệt một đao đánh bại, nhưng những cái kia người xem đều có chút không thể tin. Trần Dật Kiệt lông mày hơi nhíu lại nói, thật mạnh tố chất thân thể. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì võ kỹ, chỉ là dựa vào tuyệt đối lực lượng, kích pha Ora đào thuận thuật phòng ngự, cái này ra hỏa phương thức chiến đấu, cùng đầu kia man nhưu chân tương giống, đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Cam Hân như mỹ lệ hai con ngươi bên trong một cái toát ra sáng rực tinh quang khẽ cười nói, không hổ là siêu phàm ám sát giả. Ta có chút tin tưởng là hắn ám sát mạnh tháp thuật tên này quỷ nhân đại tướng. Dương tuyệt từ lôi đài phía trên đi xuống, hướng về cái khác lôi đài phương hướng nhìn lại. Lúc này Lý Mục Thần cũng đang vừa cùng thất dạng đại học mấy tên mỹ nữ nói chuyện phiếm, tới mấy tên kia nữ sinh tiểu dung không ngừng, hiển nhiên cũng sớm đã kết thúc chiến đấu ở một cái lôi đài. An Khuyết Lệ Na thân pháp nhẹ nhàng cầm trong tay thứ kiếm đang cùng một tên sinh đẹp bạch y nữ sinh giao thủ, hai người một cái ra chỉ linh thuật ra tốc thuật, một cái kích phát tốc độ huyết mạch chi lực đều bạo phát có thể so với tiên thiên võ giả tốc độ, kiếm pháp tinh diệu vô cùng, địch đấu dị thường đặc sắc. Thiểm quan thuật. Đột nhiên, an kết lụy nang ngọc thủ một chút, từng đợt hào quang lóa mắt một cái một phát. Không được. tên thiên sinh đẹp bạch y nữ sinh tiếp xúc không kịp đề phòng ở giữa, hai mắt hoa một cái, kiếm pháp vừa loạn. Một thanh kiếm gỗ từ một bên đâm nghiêng mà ra, đâm ở cái kia tên bạch y nữ sinh phần bụng, một cú cường đại vô cùng lực lượng một phát, đem cái kia tên bạch y nữ sinh trực tiếp đánh bay. Ta thua. Tên duy bạch y nữ sinh sắc mặt trầm nhận, che phần bụng, mười phần quyết đoán nói: Đa tạ." An Kiệt Lệ nam mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, từ đài cao phía trên trực tiếp nhảy xuống, đi đến Dương Tuyệt bên người, một cái ôm lấy cánh tay hắn. Đáng giận, thật là khiến người ta hâm mộ. Khóa này tân sinh bên trong ngoại trừ băng đống tiên nữ thượng quan dạ giao bên ngoài, căn bản không có người có thể cùng với nàng so sánh. Từ thính phòng, truyền đến từng đợt hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Thất Dạ Đại học một năm một lần tân sinh đại tái, chẳng những là thủ đô trường an cấp đại thế lực khai quật tuyển yến, đông dạng cũng là thất Dạ Đại học bên trong đám học trường bọn họ tìm kiếm bạn gái thời cơ tốt. Thất giả đại học bên trong mặc dù mỹ nữ như mây, thế nhưng là mỹ mạo, khí chất, thiên phú có thể an khiết lý nà bẻ mỹ nữ hải vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vòng thứ 3 sàng chọn bắt đầu. 30 phút sau đó, Vưu Văn Văn thanh âm một vang lên, còn sót lại 25 tên thiên tài, một cái chia 12 tổ, leo lên lôi đài, một tên nữ sinh thu được luân không cơ hội. Dương Tuyệt ca ca, ta là Bắc Hoa căn cứ khu như lị. Nhân gia lần này thật vất vả đi đến nơi này, ngươi chủ động nhận thua, để cho ta một lần có được hay không nha? Cái này cơ hội đối ta trọng yếu nhất. Một tên nhuộm thành tóc vàng, an mặc một thân hắc sắc giáp Lộ ra mảng lớn ra thịt trắng như tuyết, dáng người mười phần gợi cảm, tướng mạo mười phần đáng yêu mị thiếu nữ hai mắt ngập nước nhìn xem Dương Tuyệt, thở gấp liên tục, sở sở đáng thương, cầu khẩn nói. Thất giả Đại học Tân Sinh Đại tái mặc dù chỉ có trước bốn có thể thu hoạch được ban thưởng, thế nhưng là tân sinh bài dành càng cao, ở Thất giả Đại học bên trong thu hoạch được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Thất giả Đại học mặc dù là hoa quốc cũ đại, trưởng không đại lượng tư nguyên, thế nhưng là đồng dạng thực hành là thực lực trí thượng chủ nghĩa. Đại lượng tài nguyên sẽ dùng để bồi dưỡng nắm giữ tiến giai siêu phàm tiềm lực thiên tài. Cái này cơ hội, đối ta đồng dạng trọng yếu nhất. Dương Tuyệt mặt không biểu tình không lưu tình chút nào một đao hướng về lưu lị hung hăng chém đi dương tuyệt đao pháp mặc dù cũng không tinh diệu tuy nhiên lại nhanh đến cực điểm cơ hội là trong một chớp mắt liền xuất hiện ở lưu lị trước người hướng về nàng ngực trực tiếp chém đi hỗn đản lưu lị xinh đẹp sắc mặt biến ý đồ ngăn cản thế nhưng là nàng kinh lịch liên tràng chiến đấu mười phần mọi mệt, phản ứng tốc độ chậm một phần chỉ có thể chớp mắt nhìn xem đao gỗ chạm tại nàng trên ngực sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi té ngã ở trên mặt đất một tên cao niên cấp thất dạ lớn học một ít tỷ cấp tốc tiến lên đem lưu ôm lấy cấp tốc mang đến phòng y tế thật độc Cái này Dương Tuyệt thực sự là một cái nhân vật hung ác, dĩ nhiên không chút nào thương hương Tiếc Ngọc. Ở cái kia thính phòng, không ít người trong mắt đều lóe qua một vòng quang mang kỳ lạ đại thai biến sau đó hoa quốc nam nữ bình đẳng, nữ tính cường giả đồng dạng sinh động ở chiến trường phía trên. Hoa quốc ngũ đại thất giả đại học càng là từ mấy tên nữ tính đỉnh tiêm siêu phàm sáng tạo đại học. Bất quáưu lưu lị dáng dấp sinh sẵn đáng yêu, ở nơi này một giới tân sinh bên trong cũng là bài danh tốt năm thiên tài mỹ thiếu nữ, bây giờ dĩ nhiên bị Dương Tuyệt không chút do dự một kiếm đánh bại, hiển nhiên hắn cũng là một tên sẽ không thương hương Ngọc nhân vật ác. An Khiết lị na đối thủ là thượng quan Dạ Dao. Dương Tuyệt tiện tay đánh bại Lưu Lệ sau đó từ lôi đài phía trên nhảy xuống hướng về An Khiết Lệ Na vị trí phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở cái kia lôi đài An Khiết Lệ Na cầm trong tay một trôi thế kiếm đang ở trên vòng quanh quan đêm dao không ngừng di động đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghiêm trọng nàng lương tựa theo cường đại vô cùng trực giác cảm ứng được thượng quan dạ dao kinh khủng ngươi chiến đấu trực giác rất mạnh đáng tiếc bản thân thực lực vẫn là quá yếu ngươi không đến ta liền đi qua thượng quan dạ giao bước ra một bước một cái huyễn hóa ra ba cái tàn ảnh từ khác nhau phương hướng hướng về An khiết Lệ Na đi đến thiểm quan thuật An Khuyết Lệ nhã chỉ một ngón tay một đạo sáng chói vô cùng quang mang đống nhiên nở rộ, hướng về thượng quan dạ giao tàn ảnh bào phủ mà đi. Thiềm quang thuật có thể tráng váng mắt người, tuyệt đối là thực chiến bên trong hữu hiệu nhất cấp thấp linh thuật một trong. Nếu như đã biết do ngươi là linh sĩ học đồ, ngươi thủ đoạn liền đã đối ta vô hiệu. Một cái trong trèo lạnh lùng thanh âm ở An khiết Lệ Na phía sau văng lên, một cái tuyết bạch ngọc thủ ở An khiết Lệ Na phía sau nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ khổng lồ vô cùng băng hàn chân khí một cái chui vào An Khuyết Lệ Na thể nội. An Khuyết Lệ Na khuôn mặt hơi hơi trắng lên, mang tới một tầng bạch sắc sương lạnh, phun ra một ngụm bạch khí, hơi hơi nhói một cái, té ngã ở trên mặt đất cắn răng nói, ta nhận thua. Chương 72, đánh bại Phùng Hải Sơn. Chương 72, đánh bại Phùng Hải Sơn. Dương Tuyệt ánh mắt hơi hơi co rụt lại, thật là lợi hại. Lý Mục Thần đi tới nói, đương nhiên lợi hại. Đó là Băng Phong Huyền Ảnh Bộ. Băng Phong Ma nữ Trương Hi sáng tạo ra đỉnh tiêm bộ pháp. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, những cái kia viễn ảnh thậm chí sẽ mang lên một kia bản thể linh hồn vi tức, ngoại trừ một chút đỉnh tiêm đồng thuật bên ngoài, căn bản khó có thể phân biệt chân thân cùng huấn ảnh. Cái này Băng Phong Huyền Ảnh Bộ cũng là tất dạ đại học bên trong cao cấp nhất 16 môn bộ pháp một trong. An Khiết Lệ Na có chút hể bại từ lôi đại phía trên đi xuống. Đi tới Dương Tuyệt bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Dương Tuyệt ôm ấp An Khiết lị na, sờ sờ tóc nàng. Nàng cái này mới lộ ra Tiểu dung. Vòng thứ tư sàng chọn bắt đầu. Dương Tuyệt, gặp được ta, ngươi thực sự là không may mắn. Dương Tuyệt vừa leo lên lôi đài, từ một bên khác, liền truyền đến một cái băng lẫnh kiêu ngạo thanh âm. Hắn nhìn chăm chú xem xét, đối thủ của hắn chính là Tiểu Viêm Vương Phùng Hải Sơn. Tiểu Viêm Vương Phùng Hải Sơn đối siêu phàm ám sát giả Dương Tuyệt, lần này có trò hay nhìn. Bọn họ đều là thất dạ đại học khóa này xuất sắc nhất thiên tài, đều nắm giữ cạnh tranh tân sinh đệ nhất thực lực. Thính phòng tất cả người xem trong mắt đều lóe qua vẻ hưng phấn, ánh mắt đều tập trung ở Phùng Hải Sơn cùng Dương Tuyệt trên người. Phùng Hải Sơn cùng Dương Tuyệt đều là một đường nghiền ép, tuy tiện đánh bại tất cả đối thủ, chính là thất giả đại học khóa này bên trong xuất sắc nhất thiên tài. bọn họ ở giữa quyết đấu, mười phần hấp dẫn người. người nói nhảm nhiều lắm. Dương Tuyệt trong mắt Hàn Mang lóe lên, chân đạp thần quan bộ, thân hình một cái mơ hồ, giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở Phùng Hải Sơn trước người, thi triển liệt không pháp, một đao mang theo chém rách không khí thanh âm, hướng về Phùng Hải Sơn chém đi. thật nhanh tốc độ. Phùng Hải Sơn sắc mặt nhiên đại biến, tiên thiên chân khí bốc lên, kích phát huyết mạch chi lực. Quan thân phảng phất bao phủ ở một tầng nhàn nhạt hóa diễm, giơ kiếm ngăn ở chính mình trước người. "Vặn!" Một cái kinh khủng nổ mạnh vang lên, Phùng Hải Sơn trực tiếp giống như rụt bông rách đồng dạng, bay ngược ra xa 10 mấy mét, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Dương Tuyệt tốc độ, lực lượng làm sao lần nữa chợt tăng một màn lớn? Đây chính là Phùng gia tiềm long một trong, tương lai siêu phàm chủ tử. Làm sao sẽ ở trước mặt Dương Tuyệt không chịu nổi một kích? Ở cái kia thính phòng, tất cả mọi người trong mắt đều chớp động lên vẻ khó tin. Phùng Hải Sơn thế nhưng là thức tỉnh Phùng gia Thiên Minh xích đồng cái môn này định cấp đồng thuật thiên tài. Khóa này thất giả đại học tân sinh bên trong nhất có hy vọng trở thành tân sinh đệ nhất tia tài, nhưng là đang đối mặt dương tuyệt thời điểm, dĩ nhiên lộ ra không chịu nổi một kích, đơn giản cho người không thể tưởng tượng nổi. Trần Dật Kiệt ánh mắt hơi hơi co rụt lại, chậm rãi nói, thật đáng sợ tố chất thân thể. Hắn tố chất thân thể cũng đã có thể địch nổi tông sư cấp cao thủ. Cam Hân như đôi mắt đẹp bên trong dị sát chớp động có chút hưng phấn nói, không sai, hắn tu vi không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là tố chất thân thể lại mạnh đến kinh người, xem ra là thức tỉnh có thể trên phạm vi lớn tăng lên tố chất thân thể siêu phàm cấp huyết mạch. Cho ta bại a. Dương Tuyệt ánh mắt băng lãnh, một bước xuất hiện ở Phùng Hải Sơn trước người, không lưu tình chút nào một đao hướng về Phùng Hải Sơn chém đi. Đáng chết nhà quê, chỉ là nhất giới tiện dân, dĩ nhiên nghĩ đến ngươi có thể thắng nổi ta. Liên đệ ngươi kiến thức một cái, ta Phùng gia thiên minh xích đồng lợi hại. Phùng Hải Sơn một tiếng giống to, cái kêu màu đen con mắt cấp tốc chuyển biến thành hồng sắc, một chút quỷ dị vô cùng, phản phất đến từ minh giới minh viêm tại hắn song đồng bên trong phụ hiện. Ngáy mắt nghiêu thiên minh xích đồng. Ta hoa quốc mạnh nhất đồng vật một trong. Phùng Hải Sơn rốt cục vận dụng thiên minh xích đồng ở cái kia thính phòng tất cả người xem một cái sôi trào lên tràn ngập tư phấn, trong mắt đều tràn đầy kích động không được Dương Việt xem xét đến vùng Hải Sơn hai mắt bên trong hiện ra Thiên Minh xích động trong lòng liền tuôn ra từng tia không rõ dự cảm trong tay đao gỗ lại như cũ hung hăng chạm tại Phùng Hải Sơn trên người một đạo hỏa quang lập lòe, bị Dương Việt một đao chạm bên trong Phùng Hải Sơn trực tiếp sụp đổ biến mất hóa thành một đoàn hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa Dương Tuyệt sắc mặt đại biến huyền thuật ta cảm giác bị Thiên Minh xích động nhiễu loạn Minh Viêm trưởng. Một cái lạnh như băng thanh âm từ một bên vang lên, Phùng Hải Sơn song đồng bên trong hồng mang chớp động, phản phất thiêu đốt lên quỷ dị minh giới chi viêm, một trường hướng về Dương Tuyệt phía sau nhân tới. Kim cương thần công. Dương Tuyệt một chiêu thất bại, không môn mở rộng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể điên cuồng thôi động kim cương thần công đệ nhất trọng, một tầng đạm kim sắc quang mang tại hắn thân thể phía trên phù hiện. Bành. Phùng Hải Sơn một trường hung hăng khắc ở Dương Tuyệt trên người, một cô bá đạo vô cùng hỏa diễm chân khí phun ra ngoài, chui vào Dương Tuyệt kinh mạch, từng đợt đáng sợ vô cùng kịch liệt đau nhức truyền khắp Dương Tuyệt thân thể. Chết cho ta Phùng Hải Sơn trong mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang, thi triển Ra chuyển võ kỹ Minh Viêm Trường, toàn thân bao phủ ở một tầng nhàn nhạt hỏa diễm chất khí. Một trường tiếp lấy một trường, nhanh như thiểm điện hướng về dương tuyệt thể nội đánh tới. Phùng Gia Minh Viêm Trường tinh diệu tuyệt luân, Phùng Hải Sơn mỗi đánh ra một trường, đều đưa dương tuyệt thể nội vừa mới ngưng tụ ra nội lực đánh tan, nhường dương tuyệt không có chút nào phản kháng liên tục chịu đựng thập bát trường, kinh khủng vô cùng thiên minh chân khí điên cuồng phá hư dương tuyệt thể nội kinh mệnh, mảng lớn máu tươi từ dương tuyệt trong miệng phun ra, rơi xuống đất mặt. Liên tiếp đánh ra thập bát trường sau đó. Phùng Hải Sơn hai mắt bên trong Thiên Minh Sích Đồng lúc này mới biến mất, khí tức cũng một cái suy yếu rất nhiều Thiên Minh Sích Đồng chính là cao cấp nhất đồng thuật, Phùng Hải Sơn bất quá là chỉ là tiên tiên võ giả, tự nhiên không có khả năng thời gian dài khu động dạng này đến cấp đồng thuật, thật bất trưởng đã là hắn cực hạng. Ngáy mắt nếu Thiên Minh Sích Đồng quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, Phùng Hải Sơn, ngươi thực lực quá yếu. Ngay ở Phùng Hải Sơn hồi khí trong ngáy mắt, Dương Tuyệt trong mắt hàn mang loé lên, đấm ra một quyền, lực lượng tốc độ lần nữa bạo tăng, xé rách không khí, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Phùng Hải Sơn đánh tới. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn có thể đánh trả? Phùng Hải Sơn sắc mặt hơi hơi biến đổi, hai tay cuốn một cái, một đoàn hỏa diễm chân khí tại hắn song trưởng phía trên phù hiện, tạo thành một cỗ chân khí vòng xoáy, hướng về dương tuyệt nắm đấm một quyền. Bành! Một cái kinh khủng nổ mạnh thanh âm truyền ra, Phùng Hải Sơn song trưởng phía trên chân khí vòng xoáy một cái sụp đổ, cả người giống như bị một cỗ xe con hung hăng đụng trúng đồng dạng, phun ra một miệng lớn máu tươi, bay ngược ra mười mấy mét, ngã trên mặt đất. Dương tuyệt thắng. Vu Văn Văn thanh âm vang lên, hai tên thất dạ lớn học một ít tỷ một cái nhảy tới lôi đài, đem Phùng Hải Sơn ôm xuống dưới. Phùng Hải bại, thật đáng sợ tố chất thân thể, loại này tố chất thân thể cũng đã có thể so với đại tông sư. Hắn Kim Cương công cũng đã tu luyện tới đệ tiểu trọng, hơn nữa Kim Cương thần công cũng tu luyện đến đệ nhất trọng, lại tăng thêm hắn kinh khủng tố chất thân thể mới chống đỡ được Phùng Hải Sơn công kích. Hắn nhất định thức tỉnh siêu phàm cấp cường hóa thân thể huyết mạch. Ở cái kia tinh phòng, khắp nơi văn động, cái kia cấp đại thế lực phái ra đến liệp đầu trong mắt đều tinh làm dạng dỡ chứa tràn ngập hưng phấn. Chương 73: Bại thượng quan giả giao. Chương 73: Bại thượng quan giả giao. Hoa Quốc ngũ đại võ khoa sinh bên trong tinh anh tốt nghiệp đại bộ phận đều chỉ nắm giữ tiên tiên võ giả đẳng cấp tu vi. Giống như cung ngộng hy dạng này võ đạo thiên tài cũng bèn bèn chỉ nắm giữ tông sư cấp số tu vi. Dương Tuyệt dạng này tân sinh dĩ nhiên nắm giữ đại tông sư đẳng cấp tố chất thân thể, đơn giản có thể xương kinh khủng. Cũng chỉ có thức tỉnh cường hóa tố chất thân thể siêu phàm cấp huyết mạch chi lực mới có khả năng giải thích điểm này. Dương Tuyệt thức tỉnh siêu phàm cấp số huyết mạch lực, chẳng những thực lực xa so với đồng giai cường giả còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa tương lai tiến giai siêu phàm khả năng cũng xa so với những người khác phải lớn hơn nhiều. Nấy mắt nếu Thiên Minh đồng quả nhiên bất phàm. ra, cũng xác thực danh bất hư truyền. Dương Tuyệt lông mày hơi nhíu lại, Hắn thể nội cái kia nóng rực vô cùng thiên minh chân khí căn bản không cách nào bị hắn nội lực hóa giải, từng tấp từng tấp phá hư hắn trong cơ thể kinh mạch. Cho ta khôi phục. Dương Tuyệt vận chuyển huyết mạch nguyên kinh tại hắn trái tim cái viên kia nhân tộc huyết mạch chú ấn một cái toát ra xích hồng sắc huyết quang, hướng về trái tim chỗ sâu nhất một quyển ở Dương Tuyệt trái tim cái kia một mai hắc sắc quỷ chú ấn một cái mở ra, cái kia sơ cấp siêu phàm thể chất huyết mạch chú ấn một cái nôn đi ra, chui vào nhân tộc huyết mạch ấn. Từng đạo từng đạo xích hồng sắc khí huyết từ cái kia nhân tộc huyết mạch ấn bên trong phun ra ngoài, cái kia xích hồng sắc khí huyết những nơi đi qua tất cả thiên minh chân khí hết thảy bị hóa giải dương tuyệt trên người thương thế cũng cấp tốc khôi phục hắn nhẹ nhàng nhảy lên thứ lôi đài phía trên nhảy xuống lý mục thần mỉm cười từ một bên đi tới làm tốt lắm phùng hải sơn quả nhiên không phải người đối thủ dương tuyệt nói ngươi giải quyết đối thủ tốc độ có thể nhanh hơn ta nhiều lý mục thần khép mỉm cười nói ta đối thủ có thể còn kém rất rất xa phùng hải sơn vòng thứ năm sàng chọn bắt đầu viu văn văn thanh âm vang lên dương tuyệt cùng lý mục thần nhìn nhau phân biệt leo lên khác biệt lôi đài thượng quan dạ giao. dương tuyệt vừa leo lên lôi đài liền trông thấy khí chất kia linh hoạt kỳ lãnh diễm thượng quan dạ từng bước một đi lên lôi đài Khí chất kia linh hoạt kỳ hảo lãnh diễm giống như băng đống tiên nữ thượng quan dạ giao lạnh như băng nói, thượng quan dạ giao. Thanh giang căn cứ khu Dương Tuyệt. Thượng quan dạ giao bước ra một bước, một cái huyễn hóa ra ba cái tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng về Dương Tuyệt đi đến. Băng phong huyễn ảnh bộ, siêu phàm cứu giác, cho ta khởi động. Dương Tuyệt ánh mắt hơi hơi co rụt lại, điên cuồng vận chuyển huyết mạch nguyên kinh, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào. Hán thể nội quỷ huyết mạch chú ấn quỷ chú ấn một cái mở ra, cái kia sơ cấp siêu khiếu giác huyết mạch chú ấn một cái nôn đi ra, chui vào nhân tộc huyết mạch chú ấn. Một cú cường đại vô cùng huyết mạch chi lực ở Dương Tuyệt thân thể sôi trào. Hắn cái mũi một cái biến nhạy cảm vô cùng, đủ loại mùi một cái tràn vào hắn cái mũi, sau đó bị cấp tốc phân tích, tìm tới ngươi. Dương Tuyệt trong mắt Hàn mang lóe lên, tay trái nội lực vận chuyển, hướng về không có một hai trái phía dưới bên cạnh hung hăng vút tới. Một cái giống như bạch ngọc đồng dạng ngọc thủ từ bên trái xuất hiện, cùng Dương Tuyệt tay trái ấn cùng một chỗ. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thừa quan dạ giao một cái nhanh lùi lại xa 10 mấy mét, tay phải không ngừng rung động, khỏe miệng tràn ra từng tiêm máu tươi. Một cỗ đáng sợ vô cùng băng hàng chân khí dọc theo Dương Tuyệt tay trái một đường thẳng lên, đem hắn toàn bộ tay trái hoàn toàn đông cứng, không cách nào động đậy. Thượng quan dạ giao hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao phát hiện ta? Ngươi không có vận dụng bất luận cái gì đồng thuật, tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có thượng vị võ giả, không có khả năng cảm ứng được ta thực sự thân. Bang phong nguyễn ảnh bộ chính là bang phong ma nữ trương hy sáng tạo siêu phàm cấp bộ pháp, trừ phi nắm giữ đồng thuật một loại khám phá năng lực, nếu không đồng giai cường giả cơ hồ khó có thể bắt được môn này bộ pháp chủ nhân thân ảnh. Đây là ta bí mật. Dương tuyệt cười nhạt một tiếng, chân đạp thần quan bộ, thi triển liệt không pháp, lên trùng điệp quang, mang theo liệt không thanh âm, hướng về thượng quan dạ giao chém đi. Thượng quan dạ giao chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, huyền hóa ra một cái lại một cái ảnh. Khí chất tiêu sái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Dương Tuyệt chạm ra trùng điệp đao ảnh. Mỗi khi nàng muốn lấn đến gần Dương Tuyệt bên người thời điểm, đều sẽ bị Dương Tuyệt một đao bức lui. Lợi hại, chỉ là nhất giới bình dân dĩ nhiên có thể đem thượng quan dạ giao bức đến tình trạng này, thực sự là không tầm thường. Hắn tố chất thân thể quá mạnh. Đáng tiếc, hắn vô kỹ còn kém rất rất xa thượng quan dạ giao, nếu không đã sớm thắng. Ở cái kia thính phòng, rất nhiều cường giả trong mắt đều lóe qua vẻ nuối tiếc. Chỉ lấy tố chất thân thể mà nói, cái kia thức tỉnh nhiều tầng siêu phàm huyết mạch Dương Tuyệt xa xa áp đạo thượng quan Dạ giao phía trên có thể dương tuyệt lại khó có thể đánh bại đánh bại thượng quan dạ giao đây chính là song phương võ kỹ phía trên to lớn trên lệch dẫn đến băng phong linh chỉ thượng quan dạ giao bị dương tuyệt bức đến lôi đài một góc sau đó đôi mắt đẹp bên trong hàn mang lóe lên hàn băng chân khí phun trào chỉ một ngón tay một đạo từ hàn băng chân khí ngưng tụ hình thành một chỉ lớn nhỏ bạch sắc chân khí trụ trực tiếp phù hiện giống như đạn đồng dạng quán xuyên dương tuyệt đao ảnh đánh vào hắn phần bụng một đạo kinh khủng vô cùng băng hàn chi lực dọc theo dương tuyệt phần bụng lan tràn lên phía trên đem hắn nội lực cơ bắp kinh mạch đều hoàn toàn đông kết chân khí ly thể công kích. Đây là chỉ có đỉnh cấp tiên tiên võ giả thi triển đỉnh cấp võ kỹ mới có thể xuất hiện hiện tượng. Không hổ là băng đống tiên nữ nắm giữ băng linh thể siêu phàm trùng tử, có lẽ một năm sau đó nàng liền sẽ trở thành thất dạ thất kiệt một trong. Ở cái kia thính phòng, tất cả mọi người đều hưng phấn vô cùng, nghị luận âm ý tiên tiên võ giả nắm giữ tiên tiên chân khí, sinh mệnh năng lượng đẳng cấp liền so nội lực cao hơn nhất cấp. Trừ cái đó ra, một chút đỉnh cấp tiên tiên võ giả còn có thể sử dụng đỉnh cấp võ kỹ chân khí ly thể công kích địch nhân. Dạng này tiên tiên võ giả công kích, thậm chí có thể đánh tan tông sư cấp võ giả hộ thể cường khí. Thượng quan dạ giao một kích đắc thủ, hướng về phía trước bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở dương tuyệt trước người, song trưởng bao phủ ở một tầng bạch sắc hàn băng chân khí, hướng về dương tuyệt lồng ngựa cấn đi. Ngươi bị lừa rồi. Cái kia phản phất cũng đã bị đóng cứng dương tuyệt đột nhiên lộ ra một cái treo tức tiểu dung, bước ra một bước, tốc độ lần nữa bạo tăng ba thành, một quyền hướng về thượng quan dạ giao đánh tới. Không được. Hàn băng loa toàn bình. Thượng quan dạ giao xinh đẹp sắc mặt biến, thể nội chân khí xoay tròn, hai đạo không ngừng xoay tròn hàn băng khí kình ở nàng hai tay bên trong quý, hóa thành một đạo huyền ảo vô cùng quy tích, hướng về dương tuyệt nắm đấm xoắn một phát. Một cố hàm chứa kỳ dị vặn bẹo Hàn Băng lực lượng một cái bao phủ ở Dương Tuyệt nắm tay phải, không ngừng vặn bẹo, hóa giải hắn nắm tay phải lực lượng ở cái kia Hàn Băng khí kình sụp đổ trong ngay mắt, Dương Tuyệt cái kia có thể trọng thương tông sư cấp cao thủ một quyền cũng bị trực tiếp đung đưa bay. Thần quan bộ. Dương Tuyệt bước ra một bước, cả người giống như đạn pháo một dạng bắn ra, hung hăng đụng vào thượng quan dạ giao trên người. Hàn Băng thất được kình. Thượng quan dạ giao cắn răng, Hàn Băng chân khí một cái bộc phát, tạo thành bảy tầng chân khí chi võng, tầng tầng đập ra, suy yếu cố kia và chạm lực lượng. Oành. Một cái nổ mạnh từ lôi đài phía trên truyền ra thượng quan dạ giao giống như bị một cỗ xe con đụng trúng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất.